Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, Trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Việc không thấy chiến hạng, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không biết hiện tại viện trưởng cùng lão sư bọn hắn đã chấn kinh rồi. Việc này Lam Hiên Vũ sớm muộn phải đối mặt, nhưng hắn cảm thấy có lẽ có một đoạn thời gian hòa hoãn, khiến học viện trước tiên phối hợp điều tra rõ ràng tình huống. Bản thân sau này trở về giải thích cũng tốt hơn một chút. Hắn đối với thân phận đặng bác sinh ra hoài nghi, không muốn liền cứ như vậy đem chiến hạm trả lại. Ngụy nhỡ đặng bác thực sự là gián điệp, nói không chừng có thể tại trên tàu chiến hạm kia tìm được chứng cứ gì đó. Lúc này hắn và bạch tú tú ngồi ở trên tàu cao tốc, đoạn đường vừa trải qua mạo hiểm kích thích, bọn hắn vẫn ở vào trạng thái áp lực. Mặc dù bọn hắn là hồn sư, cũng sẽ mỏi mệt. Bạch tú tú lúc này tựa ở trên bả vai lam hiên vũ, ngủ được rất ngon. Lam hiên vũ cúi đầu nhìn về phía nàng, phát hiện bạch tú tú đang chảy nước miếng, y phục hắn đều có chút ướt trong lúc ngủ mơ bạch tú tú tựa hồ là cảm giác được bản thân chảy nước miếng nói mớ phát ra âm thanh nghe không hiểu nhìn bộ dạng nàng lam hiên vũ không khỏi nở nụ cười sau đó cũng nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi hắn thật ra mới là người mỏi mệt nhất lần này hành trình ngắn ngủi ở tinh cầu tội ác hắn còn là rất hài lòng ở dưới tình huống nguy hiểm trùng trùng điệp điệp hắn mang theo đồng bạn an toàn về tới sử lai khắc học viện cái này như vậy là đủ rồi mấy giờ về sau hồn đạo đoàn tàu chậm rãi lái vào nhà ga minh đồ âm thanh thông báo vang lên bạch tú cùng lam hiên vũ trước sau tỉnh lại Bạch Tú Tú một chút liền phát hiện trên bả vai Lam Hiên Vũ bị ướt, lập tức mặt đỏ lên, thuận tay lau một chút ở trên bả vai hắn, liền đứng dậy, một bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Lam Hiên Vũ hướng Bạch Tú Tú nhún vai, "Bả vai ta ướt cả rồi." Bạch Tú Tú vẻ mặt ghét bỏ mà nói, "Ngươi lớn như vậy còn chảy nước miếng ư?" Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật, nhị không được cười nói, "Đúng, ngươi nói rất đúng." Bạch Tú Tú kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ, hắn vậy mà không có phản bác. "Cùng với bản thân cần gì phải tính toán, ca ca đây nhường cho ngươi." Lam Hiên Vũ nắm lên một đám tóc màu xanh của nàng, trên ngón tay vòng mấy vòng. Bạch Tú Tú giật lại tóc của mình, sẵn giọng: Ngươi là ai? Bạn thân của ai chứ? Lam Hiên Vũ đột nhiên nghiêm túc lên, lời lẽ đanh thép mà nói: Bạch Tú Tú đồng học, ta phải trịnh trọng mà nói cho ngươi biết, ta tuy là tuổi tác còn nhỏ, nhưng đẹp trai long trời lở đất, vô địch vũ trụ. Ngươi muốn làm bạn thân của ta, ta không trách ngươi. Ai bảo ta ưu tú như vậy? Chúng ta trở thành bạn thân, nên cùng một chỗ học tập tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Nghe Ra Hòa này nói nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, bạch tú tú thật sự là nhịn không được. một bước tiến lên, hai tay nắm đôi má hắn, dùng sức mà nhéo nhéo, nghiến răng nghiến lợi mà nói, được, học tập tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. đến khi ra khỏi nhà ga, lam hiên vũ vẫn còn ở xoa nắn hai má mình bị bóp đau đỏ cả lên, trong mắt to tràn đầy ủy khuất. bạch tú tú hỏi, người gọi cho nana lão sư chưa? lam hiên vũ lắc đầu nói, đừng, bây giờ còn không thể khởi động máy. đoán chừng lúc này học viện cũng đã biết chuyện, chúng ta còn là giữ yên lặng tương đối khá toàn bộ cũng chờ trở, trở lại trường học rồi nói sau. Nana lão sư không phải ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo sư học viện ư? Chúng ta trực tiếp qua đó tìm lão sư đi. Cái học viện này nhất định là dễ tìm. Được rồi." Bạch Tú Tú gật đầu, Lam Hiên Vũ nói, "Nana lão sư giống như không biết làm cơm. Ngày hôm nay đến chỗ lão sư ngươi nấu cơm nha, được không?" Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, "Muốn ăn cơm ta nấu ư?" Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu. Tài nấu ăn của Bạch Tú Tú hắn là rất công nhận. Bạch Tú Tú hướng hắn gật gật đầu, "Ok, con sẽ luôn." Hai người lên hồn đạo xe taxi bảo là đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Quả nhiên, lái xe không nói hai lời trực tiếp mang theo bọn hắn xuất phát. Một giờ sau, bọn hắn đi tới một chỗ có học viện khổng lồ. Sử lai khác học viện không hề nghi ngờ đúng đệ nhất học viện liên bang. Mà Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng có lịch sử lâu đời. Mà còn đã từng một lần so sánh cùng sử lai khác học viện, đương nhiên kết quả có thể nghĩ. Xuống xe, hai người nhìn một chút cổng vào cao lớn, sau đó thẳng đi tới. Các học viện là có thời gian nghỉ không giống nhau, bọn hắn mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng gọi ầm ĩ trong Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Lúc này đã là xế chiều, học viên của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện dường như còn đang đi học. Hai người đi tới cửa học viện, cửa chính đúng là đóng chặt, chỉ có một cái cửa bên cạnh mở ra. Hai người mới vừa đi tới cửa hông bên này, liền bị người gác cổng ngăn cản. Người gác cổng vẻ mặt ôn hòa mà hỏi thăm: "Các ngươi có chuyện gì không?" Lam Hiên Vũ nói: "Chúng ta là đến tìm người, có thể phiền toái ngài liên lạc một chút không?" Người gác cổng nhìn thoáng qua hồn đạo dụng cụ thông tin trên cổ tay hắn nói: "Ngươi có thể gọi cho người kia, khiến người đó tới đón các ngươi, sau đó đăng ký là có thể tiến vào." Lam Hiên Vũ nói: "Hồn đạo dụng cụ thông tin của chúng ta cũng hư mất, hắn không chịu mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin là sợ bị học viện bên kia biết vị trí chính xác. Đã có vị trí chính xác, học viện liền có thể rất dễ dàng tìm được bọn hắn. Bởi vậy trước khi trở về, hắn cũng không có ý định mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin." Người gác cổng bất đắc dĩ nói: "Vậy không có biện pháp Hồn đạo dụng cụ thông tin ở liên bang tỷ lệ phổ cập rất cao, cho nên nơi đây căn bản không có dụng cụ thông tin công cộng. Lam Hiên Vũ nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tìm Nana lão sư, ngài biết Nana lão sư không? Người gác cổng nói, học viện có hơn một nghìn vị lão sư, ta làm sao có thể biết hết mỗi một vị? Bạch Tu Tu nói, chính là vị lão sư xinh đẹp nhất ấy. Người gác cổng nở nụ cười. Tiểu cô nương, ta chỉ là người gác cổng, chỉ là tiểu nhân vật, nào đâu biết nhiều như vậy. Học viện chúng ta lão sư có xinh đẹp rất nhiều các ngươi nếu không trước tiên đi sửa chữa hồn đạo dụng cụ thông tin sau đó liên lạc được mới được vào bạch tú tú nhìn về phía lam hiên vũ lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt lam hiên vũ nhún vai nói không có việc gì ta có biện pháp hắn từ trong chiếc nhẫn trong lấy ra một bộ đồng phục sử lai khắc học viện mặc trên người hướng phía người gác cổng nhếch miệng cười một tiếng nói môn vệ thúc thúc chúng ta nhưng thật ra là học viên ngoại viện của sử lai khắc học viện hướng quý viện học viên khởi sướng luận bàn cho nên xin ngài thuận tiện đi qua để chúng ta vào đi thôi chúng ta cũng sẽ không mạnh mẽ xâm nhập Ngài nói có đúng không? Đừng nói, đồng phục sử lai khác học viện thật đúng là làm ra tác dụng rất tốt. Thái độ người gác cổng lập tức thay đổi, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Đừng xông lên, đừng xông lên, ta lập tức liên hệ phòng giáo dục. Hắn vừa nói, một bên bấm thư tử qua lại. Chỉ chốc lát sau, mấy người từ trong học viện đi ra. Đi tuốt ở đằng trước là một gã trung niên uy nghiêm, phía sau hắn còn theo mấy người trưởng thành. Nhìn qua chính là lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Trung niên đến tới cửa. Liếc mắt liền thấy Lam Hiên Vũ mặc đồng phục Sử Lai Khắc Học viện, chủ nhiệm chính là bọn họ, người gác cổng chỉ chỉ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tu Tú, Tú, sau đó liền lui sang một bên. Thầy chủ nhiệm đã tới, chuyện còn lại dĩ nhiên là không quan hệ cùng hắn. Trung niên uy phong đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tu Tú, Tú, hỏi: "Là các ngươi muốn tới khiêu chiến học viện chúng ta học viên ư?" Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói: "Lão sư ngài khỏe chứ? Là chúng ta." Trung niên nhân suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta cũng chưa có nhận thông báo đến từ học viện." Lam Hiên Vũ tiếp lời nói: cái kia có thể là học viện chúng ta còn chưa kịp thông báo các người trước tiên cùng ta vào đi các ngươi đăng ký tên một chút đi sử lai khắc học viện năm nhất lam hiên vũ sử lai khắc học viện năm nhất bạch tú tú lam hiên vũ không sợ nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện đi xác minh thân phận mình và bạch tú tú dù sao bọn hắn vốn là học viên của sử lai khắc học viện hơn nữa chỉ cần bọn hắn thắng khiêu chiến kế tiếp chỉ sợ nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện căn bản không còn mặt mũi đi tìm sử lai khắc học viện nói cái gì hồ đồng phục Sử Lai Khắc Học Viện là không có biện pháp giả tạo. Phía trên có logo Sử Lai Khắc Học Viện, là một loại hồn đạo pháp trận đặc thù. Vị trung niên cùng vài tên lão sư mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào học viện. Lam Hiên Vũ hướng trung quanh nhìn lại, thật không hổ là học viện có lịch sử 2 vạn năm, một gốc cây đại thụ che trời đầy đủ bày ra lấy lịch sử lâu đời của ngôi học viện này. Rất nhiều kiến trúc nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa, hơn nữa xây dựng được vô cùng tốt, vẫn rất kiên cố. Trên bãi tập rộng lớn, có một đám học viên đang tiến hành vác nặng mà chạy. Nhìn trên người bọn họ đeo khối chỉ sau lưng, chỉ sợ mỗi người vác nặng cũng vượt qua 30 cân. Bộ dạng bọn hắn cũng liền 14-15 tuổi. Trung niên nhân kia là thầy chủ nhiệm Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, hắn vừa đi một bên hướng Lam Hiên Vũ nói: "Các ngươi muốn khiêu chiến như thế nào?" Lam Hiên Vũ nói: "Liên phiên toái ngày mời học trưởng năm thứ 3 cùng luận bàn với chúng ta một chút là tốt rồi. Hình thức gì đều được, một chọi một hoặc là hai chọi hai cũng có thể. Chủ yếu là vì học tập lẫn nhau, phát hiện bổ sung cho nhau." Thầy chủ nhiệm nhẹ gật đầu nói, bởi vì không có nói trước để chuẩn bị Các ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta chuẩn bị xong lại gọi là các ngươi. Được, tạ ơn lão sư, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú được dẫn tới một gian phòng nghỉ. Thầy chủ nhiệm còn bảo người đưa tới đồ uống cùng điểm tâm cho bọn hắn. Sau đó liền không ai mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ hỏi, đã tiến vào rồi, như như thế nào tìm Nana lão sư đây? Lam Hiên Vũ cười nói, rất dễ dàng, cảm giác của Nana lão sư là mạnh mẽ hạng gì, đến lúc đó ta đang khiêu chiến dùng một chút thiên thánh liệt uy kích, lão sư chắc chắn liền có thể cảm giác được chúng ta tới. Tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Tường ngoài của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư học viện có thể ngăn cách năng lượng. Vừa rồi ở bên ngoài ta định dùng tinh thần lực tìm kiếm một chút, nhưng tinh thần lực của ta căn bản vào không được. Cho nên chúng ta cũng nên đi tìm lung tung. Bạch Tú Tú nói. Đánh thật ư? Lam Hiên Vũ nói. Ư đánh quá đi chứ. Chẳng lẽ chúng ta phải sợ bọn hắn hay sao? Chúng ta ngay cả học trưởng năm thứ ba của học viện mình cũng đánh bại cơ mà. Chẳng lẽ còn sẽ đánh không thắng học trưởng nơi đây ư? Bạch Tú Tú nói. Ta là sợ ngươi khi dễ người. Lam Hiên Vũ nói. Ta là cái loại người này ư, Bạch Tú Tú tức giận nói. Ngươi là thế đấy. Ngươi ngay cả tiền bối đường muôn cũng dám không chế, còn có cái gì không dám. Lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói. Ta đây không phải là có lý do chính đáng ư. Bạch Tú hướng hắn thè lưỡi, hiển nhiên không quá chấp nhận thuyết pháp của hắn. Bọn hắn đợi chừng một giờ, ăn uống no đủ, vị thầy chủ nhiệm kia mới một lần nữa đi tới trước mặt bọn họ. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú đúng không? Chúng ta vừa mới tìm đọc tư liệu các ngươi, xác nhận thân phận các ngươi. Tổ đội các ngươi đã từng đã khiêu chiến qua học viên năm thứ ba Sử Lai Khắc Học viện mà còn đã lấy được thắng lợi. Các ngươi là học viên ưu tú nhất rất quan trọng của Sử Lai Khắc Học viện. Thái độ thầy chủ nhiệm trở nên không giống cùng trước đó, dường như càng cẩn thận. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, "Ngài khách khí rồi, ưu tú nhất không dám nhận." Bọn hắn lúc trước tham gia vượt cấp khiêu chiến thế nhưng là phát trực tiếp toàn bộ liên bang, bị tra được lại rất bình thường. Chẳng qua Dù sao chuyện này qua không có bao lâu thời gian, tuy là Bạch Tú Tú đổi tên, nhưng tướng mạo là không thay đổi. Thầy chủ nhiệm trở nên ôn hòa hơn nhiều, hướng hắn mỉm cười nói: "Các ngươi lấy tư cách học viên ưu tú của năm nhất Sử Lai Khắc học viện đi tới nơi đây của chúng ta khiêu chiến học viên năm thứ ba. mặc dù có chút đột nhiên, nhưng chúng ta trải qua nghiên cứu sau đó quyết định tiếp nhận khiêu chiến, nhưng cái này dù sao liên quan đến mặt mũi học viện chúng ta, chúng ta muốn mời các ngươi giúp một việc." Lam Hiên Vũ bất động thanh sắc mà nói, ngài cứ nói. Thầy chủ nhiệm nói: "Là như thế này, Học viện chúng ta lần năm thứ ba này học viên tổng cộng có hơn 200 tên, trong đó cũng có một chút học viên cũng không tệ lắm. Nếu như chỉ là từ trong đó chọn lựa một hai tên là lựa chọn không quá dễ dàng. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể chỉ điểm càng nhiều học viên của chúng ta. Dù sao các ngươi là học viên tới từ học viện đệ nhất liên bang, bởi vậy có thể mời các ngươi tiến hành thêm mấy trận khiêu chiến thi đấu hay không? Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thắng một trận, ta cũng sẽ để cho quý học viện xác nhận là các ngươi thắng lợi. Lam Hiên Vũ nói, Sa Luân chiến ưu, thầy chủ nhiệm vội vàng lắc đầu nói không phải không phải thế mỗi một trận chấm dứt các ngươi có thể nghỉ ngơi nửa giờ hai người thay phiên vào sân có lẽ đầy đủ để các ngươi hồi phục chúng ta còn sẽ cung cấp một chút dược vật dùng để khôi phục hồn lực cùng thể lực các ngươi cũng có thể lựa chọn tiến hành khiêu chiến chia ra nhiều ngày lam hiên vũ nói ngài muốn tiến hành bao nhiêu trận đây thầy chủ nhiệm nói chúng ta sơ bộ thương lượng qua 10 trận đi mỗi người các ngươi năm trận tất cả đều tiến hành thi đấu một trọi một như thế nào được lam hiên vũ một lời đáp ứng thầy chủ nhiệm thỏa mãn gật gật đầu nói tốt ta đây hiện tại đi an bài dự tính sau nửa giờ bắt đầu được phiên tối ngày thầy chủ nhiệm đi rồi bạch tú tú khẽ nhíu mày nói vị thầy chủ nhiệm này còn rất có ý tưởng hắn là muốn chúng ta kích thích học viên bọn hắn ư nếu như chúng ta thua bọn hắn có thể nói nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên chiến thắng học viên ưu tú của sử lai khắc học viện lam hiên vũ mỉm cười nói thế nhưng mà chúng ta thất bại ư bạch tú tú nói học viên người ta năm thứ ba nha nói không chừng có nhất tự đấu khải chớ khinh thường lam hiên vũ nói coi như rèn luyện một chút năng lực thực chiến đi. Như thế này, Nana, lão sư nhất định sẽ bị khí tức chúng ta dẫn tới. Chúng ta làm cho lão sư nhìn tình huống chúng ta bây giờ. Lão sư xem cái này cũng chỉ điểm tốt với chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng làm cho học viên nơi đây xem bọn hắn trên lịch như thế nào cùng học viện đệ nhất liên bang. Ta cảm thấy cho ngươi không có vấn đề, chẳng phải chỉ năm trận thôi ư, Bạch Tú Tú thản nhiên nói. Ta không có cảm giác mình có vấn đề, chỉ cảm thấy người nào đó chỉ vẻn vẹn có tam hoàn là sợ có vấn đề. Long thần biến của ngươi dù sao chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ. Lam Hiên Vũ bị dứt khinh bỉ, hư một tiếng nói. Ngươi đợi đấy, ta khiến cho ngươi thấy thực lực của ta. Ta không cần dựa vào long thần biến cũng có thể thắng. Tại trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác, tiền lỗi có chút chán nản, thất vọng ngồi ở trong đại sảnh đợi phi thuyền, ánh mắt có chút mờ mịt. Lưu Phong ngồi ở bên cạnh hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Tiền lỗi lẩm bẩm, phong tử. Ngươi nói xem nàng vì sao cự tuyệt ta? Ngay nghỉ chỉ ít ngày như vậy, nàng làm sao lại không chịu theo chúng ta đi thiên la tinh vui đùa một chút đây?" Lưu Phong như trước nhắm mắt lại nói, "Cự tuyệt ngươi mới là tình huống bình thường. Thật vất vả mới được nghỉ, người ta cũng muốn trở về nhà chứ." Trước đây không lâu, Lam Mộng Cầm cự tuyệt Tiền Lỗi thịnh tình muốn mời nàng về nhà hắn chơi, nhưng đã bị nàng từ chối. Phi thuyền vũ trụ đi thiên la tinh của Lưu Phong cùng Tiền Lỗi còn cần đợi một thời gian ngắn mới có thể xuất phát. Tiền Lỗi nói, "Cũng đúng, ngươi nói rất đúng." tâm tình chán nản của hắn dường như một chút liền biến mất lưu phong nước mắt tức giận nói ngươi bây giờ đáng lẽ nên cân nhắc là học viện sẽ phái người tới nơi này bắt chúng ta hay không dù sao mua vé tàu là phải đăng ký tin tức thân phận học viện muốn tìm được chúng ta chắc chắn không khó tắt hồn đạo dụng cụ thông tin chúng ta cũng chạy không được tiền lỗi nói cái này chẳng qua học viện bắt được chúng ta cũng vô dụng chiến hạm lại không ở trong tay chúng ta hỏi gì chúng ta cũng nói không biết chứ ư lưu phong nói không sao dù sao chúng ta đã hoàn thành cuộc thi cuối kỳ vô luận là hiện tại xử lý còn là đợi sau ngày nghỉ kết thúc mới xử lý cũng là phải xử lý đây là chuyện sớm muộn mà thôi à đúng rồi còn có một việc ngươi có lẽ cân nhắc một chút tiền lỗi nghi ngờ mà hỏi thăm chuyện gì nữa lưu phong đột nhiên nở nụ cười cười đến có chút cổ quái sau khi về nhà ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi còn nhận ra được ngươi ư ở sử lai like khác học viện học tập trọn vẹn một năm thời gian mỗi tên tân sinh đều đã có biến hóa cực lớn nhưng muốn nói ai biến hóa lớn nhất đề thăng nhiều nhất không phải lam hiền vũ cũng không phải là lưu phong Bạch tú tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy bọn hắn, mà là tiền lỗi. Tiền lỗi ban đầu là bằng vào bản thân võ hồn đặc thù, dựa vào Lam Huyền Vũ trợ giúp mới thi đậu sử lai khắc học viện. Mà một năm sau, ngày hôm nay, hắn đã có được thực lực một mình đảm đương một phía. Bằng vào Hoàng Kim Bỉ Mông cường đại, hắn được đồng bạn phụ trợ ở thành hắc giác chặn lại công kích của thất hoàn hồn thánh. Tuy là chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, thế nhưng đủ để chứng minh thực lực hắn bây giờ ở bên trong toàn bộ đoàn đội thực lực của hắn là đứng đầu trong danh sách. Ít nhất trước mắt Lưu Phong không phải đối thủ của hắn Tu vi hắn đã tăng lên Một năm qua này hắn mới là người có biến hóa lớn nhất Đồng thời, bề ngoài hắn cũng thay đổi Một thân thịt mỡ đã không còn Thay vào đó là cơ bắp cường tráng Hắn còn cao lớn hơn nhiều Đơn giản từ bên ngoài nhìn vào Nói hắn 16-17 tuổi cũng có người tin Mà trên thực tế hắn chỉ có 13 tuổi Tiền lỗi vuốt mặt mình Không còn là hài nhi mập mạp Nhìn lại mình một chút Cánh tay cường tráng không có bất kỳ chút mỡ thừa Sau khi thân thể hắn xuất hiện biến hóa. Hắn cùng đồng bạn vẫn luôn đặc biệt cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều bận biệu không nghỉ. Một khắc đều không dám lười biếng. Hiện tại nhàn rỗi, hắn mới ý thức tới biến hóa của mình lớn đến bao nhiêu. Đúng vậy nha, cha mẹ ta còn nhận được ra ta ư? Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Phong. Bọn họ nếu là không nhận ra ta thì làm sao bây giờ? Lưu Phong nói, không có cách nào khác, lưu lạc đầu đường xó trợ thôi chứ sao? Tiền Lỗi đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, mẹ ta một mực muốn ta giảm cân. Mẹ ta nếu là thấy ta có dáng người hoàn mỹ như vậy nhất định sẽ vô cùng vui vẻ trong nhà ta hiện tại cũng có thể xem như soái ca đi mau nói cho ta biết phong tử nói thật đi lưu phong quay đầu nhìn tiền lỗi một chút bộ dáng hắn bây giờ cùng trước kia khác biệt rất lớn thế nhưng mọi người quá quen thuộc cùng hắn bởi vậy căn bản tất cả mọi người không có chú ý tới điểm này bây giờ nhìn dáng dấp hắn thật sự không tồi vóc dáng người cũng thay đổi rất tốt lưu phong phát ra một câu đánh giá liền coi như vậy đi lưu phong dĩ nhiên sẽ không trực tiếp khen hắn tiền lỗi đứng dậy đi đến một phía lưu phong nghi ngờ hỏi Ngươi đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có tấm gương, ta đi soi gương xem một chút chính mình đẹp trai cỡ nào. Phi thuyền vũ trụ bình ổn bay ở trong không gian, ra khỏi tầng khí quyển, phi thuyền vũ trụ chỉ cần không gặp được vành đai thiên thạch, bình thường mà nói đều phi hành tương đối bình ổn. Lam Mộng Cầm nửa mê nửa tỉnh tại bên trên chỗ ngồi, thỉnh thoảng sẽ gặp giấc mộng. Nàng mơ tới đủ loại hình ảnh, có hình ảnh nàng và Bạch Tú Tú cùng một chỗ dùng băng thần tịnh đế liên, có hình ảnh mọi người cùng nhau mạo hiểm, còn mơ tới tiền lỗi tên mập mạp Trấn Gết kia. Sau khi trầm tĩnh lại, nàng mới chính thức cảm giác được mỏi mệt. Một năm qua này, nàng thật sự quá mệt mỏi. Mà bây giờ không có cạnh tranh, cũng không có sát hạch, không có đồng bạn truy đuổi. Không có luận bàn, không cần lên lớp, không cần điều khiển chiến cơ không gian. Nàng chỉ cần ngồi tại bên trên phi thuyền vũ trụ, về nhà. Nàng cũng không nguyện ý minh tưởng, chỉ muốn cứ như vậy miễn cưỡng ở tại bên trên chỗ ngồi, một mực ở vào bên trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. lúc này tại gia tộc Thái Thản Nguyên Ân Huy Huy cao hứng bừng bừng xông vào cửa lớn gia tộc vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu lên ta trở về rồi trong nhà hết sức an tĩnh bình thường trong nhà cũng không có người nào ban đầu gia tộc bọn họ cũng không tính là nhân khẩu thịnh vượng mà mỗi người đều có chuyện phải bận rộn của chính mình Nguyên Ân Huy Huy xuyên qua sân nhỏ tới đến trong đại sảnh cầm lên chén nước lạnh trên bàn từng ngụm từng ngụm uống vào lập tức cảm giác vô cùng dễ chịu tựa hồ là nghe được âm thanh của hắn muôn nữ tử tướng mạo cực đẹp từ trên lầu đi xuống thấy Huy Huy Nàng lập tức lộ ra vui mừng. "Bảo bối trở về rồi nha, con những ngày này đi đâu? Học viện các con chỉ nói là con đi tham gia kỳ thi cuối kỳ đặc thủ, lại không chịu nói cho chúng ta biết con đi nơi nào." Mẹ thấy nữ tử xinh đẹp này, Nguyên Ân Huy Huy nhào tới, ôm chặt lấy nàng, khắp khuôn mặt là tràn đầy mừng rỡ. Nữ tử nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ôn nhu nói, "Trở về là tốt rồi." Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Nguyên Ân Huy Huy cùng nữ tử này chỉ ít có 5 phần giống nhau. Nữ tử này cũng có một đôi tai nhọn, nàng đã từng là công chúa của tinh linh tộc. Nhưng lúc này chẳng qua là nàng dâu của gia tộc Thái Thản. Nàng có một đôi mắt màu hồng cực kỳ hiếm thấy, trong suốt mà động người. Lúc nhìn Nguyên Ân Huy Huy, trong con mắt của nàng tràn ngập yêu thương, Nguyên Ân Huy Huy cười hì hì nói: "Chúng con chính là đi tham gia cuộc thi cuối kỳ, đã thi xong rồi, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã được nghỉ rồi, con có thể ở trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng." Vân Liêu mỉm cười nói: "Vậy thì tốt, con muốn ăn món ngon gì để mẹ đi làm cho con?" "À đúng rồi, bà ngoại còn hỏi con cùng Huyền Chi tinh linh long dung hợp đến thế nào rồi?" Nguyên Ân Huy Huy cười nói, "Rất tốt nha, nó thức tỉnh đến thật mau, nhất là lần trước con ăn thiên tử quả mà Hiên Vũ ca ca cho con, sau đó liền dung hợp nhanh hơn." Vân Liêu nhẹ nhàng sờ lên đầu của con trai nói, "Tốt rồi, vậy con đi nghỉ trước đi, lúc ăn cơm mẹ sẽ gọi con." "Vâng ạ." Nguyên Ân Huy Huy lại ôm lấy mẹ, sau đó đi lên lầu. Nhìn bóng lưng của hắn, bên trong ánh mắt Vân Liêu mang theo một tia thương yêu, nàng than nhẹ một tiếng, đi tới nhà bếp. Đối với Nguyên Ân Huy Huy, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chỗ thua thiệt. Nguyên Ân Huy Huy ban ngày thì nam, ban đêm là nữ, cùng có quan hệ rất lớn cùng nàng. Tinh linh tộc sinh mệnh kéo dài, nhưng rất khó sinh ra hậu đại, nhất là thông hôn bên trong tinh linh tộc, sinh ra hậu đại xác suất càng nhỏ hơn. Phụ thân Nguyên Ân Huy Huy khi thám hiểm ở tinh cầu tinh linh, làm quen Vân Liêu, hai người yêu nhau, sau này không nghĩ tới rất nhanh Vân Liêu liền mang thai. Dựa theo tình huống bình thường của tinh linh tộc, nàng rất có thể phải mang thai 30 năm mới có thể sinh ra Nguyên Ân Huy Huy, nhưng nàng không nguyện ý mang thai lâu như vậy. Bởi vì trong thời gian mang thai, nữ nhân của Tinh Linh tộc cần thông qua phương thức tĩnh dưỡng đặc thù để cam đoan thai nhi sinh tồn. Dù sao thời gian 30 năm, xác suất ngoài ý muốn nổi lên còn là rất lớn. Nàng trọng vào bí cảnh Tinh Linh, mượn nhờ khí tức Tinh Linh Long, cưỡng ép tăng tốc quá trình phát triển thai nhi. Nguyên Ân Huy Huy trên thực tế chỉ ở trong bụng của nàng 8 tháng liền ra đời. Thời gian này thậm chí so với con người bình thường còn ngắn hơn. Ở trong quá trình này, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù hấp thu đủ nhiều năng lượng, nhưng không biết là xảy ra vấn đề ở đâu dẫn đến nguyên ân huy huy ban ngày cùng ban đêm là giới tính khác biệt. Đối với cái này, Vân Liêu vô cùng hối hận, nhưng nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đối với trong tinh linh tộc tuyên bố nguyên ân huy huy là nàng mang thai 30 năm sinh ra hải tử. Nguyên nhân chính là như thế, Vân Liêu vốn là người thừa kế tinh linh vương đời sau. Sau đó nàng từ bỏ quyền kế thừa, đi vào thế giới loài người. Nàng mang theo nguyên ân huy huy tìm được phụ thân nguyên ân huy huy. Lúc này mới có một chuỗi biến cố trong gia tộc Thái Thản, mới có chuyện mẫu thân Đường Vũ Cách mang theo Đường Vũ Cách trốn đi. Đường Vũ cách sở dĩ cam thù Nguyên Ân Huy Huy, liền là bởi vì việc này. Đi vào gia tộc Thái Thản mười mấy năm qua, Vân Liêu không ra ngoài, không tham dự bất cứ chuyện gì trong gia tộc. Nàng chỉ giúp chồng dạy con, tận trách nhiệm một người thê tử cùng một người mẫu thân. Thời gian dần qua nàng cũng được gia tộc Thái Thản tiếp nhận. Vân Liêu một bên trong đầu nhớ lại chuyện cũ, một bên làm chút thức ăn mà Nguyên Ân Huy Huy bình thường thích ăn nhất, sau đó lên trên lầu, gọi hắn xuống ăn, cửa không có khóa, thời điểm nàng đẩy cửa ra, đã thấy Nguyên Ân Huy Huy hết sức không có hình tượng. Hắn hiện lên một hình chữ đại nằm lì ở trên giường, ngủ được rất ngon, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đỏ bừng. Đứa nhỏ này thật sự là mệt muốn chết rồi nha. Vân Liêu đau lòng đi lên trước, ngồi ở một bên giường vuốt hai má của hắn. Sau đó lại đắp chăn cho hắn, nghĩ thầm, cho hắn trước tiên ngủ chút đi, tỉnh lại rồi ăn sau. Tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, trong phòng nghỉ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đang thảo luận sau đó phải làm thế nào ra sân ổn thỏa nhất phương thức là hai người thay phiên nhau ra sân, một người một trận so le mà đánh. ở giữa mỗi một trận đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn cảm thấy vấn đề này không lớn. đúng lúc này cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, hai người nhìn ra cửa, người tới người mặc một bộ quần dài trắng, sợi tóc màu bạc rối tung ở sau lưng, bên trong tròng mắt màu tím mang theo ý cười. một khắc thấy bọn hắn, nàng hơi nghiêng đầu một chút, mím môi cười cười. Nana lão sư, Lam Hiên Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, vọt tới, trực tiếp nhào vào trong lòng Nana. Bạch Tú Tú chỉ chậm một nhịp so với hắn, cũng vọt tới trước mặt Nana. Nàng còn đem Lam Hiên Vũ đẩy ra một bên, nhào vào trong lòng Nana. Nana ôm bọn hắn, mỉm cười nói: "Hiên Vũ, Tú Tú, các con đều cao lớn hơn rồi nha." Trước đó Bạch Tú Tú đã thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin nói cho chính Nana về chuyện đã đổi tên. Bạch Tú Tú có chút ít đặc ý nói: "Vâng, con cao hơn hắn. Nữ hài tử tại cái tuổi dậy thì này phát triển rất nhanh." Lam Hiên Vũ tại bên trong bạn đồng lứa đã không tính là thấp, nhưng Bạch Tú Tú vẫn là cao hơn hắn một chút. Nana mỉm cười hỏi, các con sao lại tới đây? Được nghỉ ư? Lam Hiền Vũ nói, vâng, được nghỉ ạ. Hồn đạo dụng cụ thông tin của chúng con bị hỏng, không có cách nào cho gọi cho người, liền trực tiếp tới đây. Đến cổng thì gác cổng không cho chúng con vào. Chúng con liền nói là tới khiêu chiến học viên nơi này, lúc này mới đi vào. Ngài làm sao biết chúng con tới? Nana nói, cảm nhận được khí tức của các con chứ ư? Thật vất vả được nghỉ, còn khiêu chiến làm cái gì? Để cho ta xem nào. Nàng một bên nói qua một bên cúi đầu nhìn về phía hai con người lam hiên vũ cùng bạch tú tú quan sát một chút ánh mắt của bọn hắn về sau cũng không khỏi khẽ cau mày nói không thể khiêu chiến các con đều cần nghỉ ngơi tinh thần của các con đã rất mệt mỏi đúng lúc này thầy chủ nhiệm từ bên ngoài đi vào hắn nhìn thấy nana cùng lam hiên vũ bạch tú tú thân thiết ôm ở cùng một chỗ hắn không khỏi sừng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm nana lão sư ngươi tại sao lại ở chỗ này nana quay đầu nhìn hắn một cái nói hai đứa bé này là tới tìm ta thầy chủ nhiệm sững sờ Tìm ngươi ư? Bọn hắn nói bọn hắn là tới khiêu chiến học viên học viện chúng ta, đây là có chuyện gì? Nana nói, bọn hắn không muốn khiêu chiến, chỉ là tại cửa học viện bị cản lại mới ra hạ sách này, xin lỗi rồi. Tại thời điểm đối mặt thầy chủ nhiệm, nét mặt của nàng liền thay đổi, thái độ rất lãnh đạm. Nói xong, nàng hướng hắn gật đầu, liền rất làm Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra ngoài. Thầy chủ nhiệm chặn lại nói, chờ một chút, Nana lão sư, thế nhưng là ta đã nói cùng với các học viên, cũng chọn lấy người, sao có thể nói không khiêu chiến liền không khiêu chiến được? Học viên chúng ta cũng chờ mong khiêu chiến học viên sử lai khác học viện. Nana lông mày cau lại nói. Năm nhất ư, không cần thiết đánh đâu. Thầy chủ nhiệm mặt hơi đỏ lên, chỉ chỉ Lam Hiên Vũ nói. Bọn hắn nói muốn khiêu chiến học viên năm thứ ba, cho nên. Nana nhìn Lam Hiên Vũ một chút, sau đó nói. Hiện tại không được, bọn hắn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hiên Vũ, các con được nghỉ bao nhiêu ngày? Lam Hiên Vũ nói. 15 ngày, hiện tại hẳn là còn có 14 ngày. Thời điểm chúng con trở về, học viện đã nghỉ một ngày. Nana nói. Vậy liền 10 ngày sau đi, nếu như muốn khiêu chiến, liền chờ 10 ngày sau." Thầy chủ nhiệm mặt trầm xuống nói, "Nana lão sư, đây không phải chuyện có thể tùy ý quyết định. Chuyện này quan hệ đến vinh dự của học viện chúng ta." "Huống chi, 10 ngày sau, học viện chúng ta cũng nghỉ." Nana nói, "Vậy liền không phải khiêu chiến nữa. Bọn hắn là đệ tử của ta, ta phải phụ trách bọn hắn khỏe mạnh. Cứ như vậy đi." Ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng không cho cự tuyệt. Nàng cứ như vậy lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra ngoài. Thầy chủ nhiệm theo bản năng tiến lên một bước, muốn ngăn cản như là một cỗ hồn lực nhẹ nhàng ba động từ trên người Nana khuếch tán mà ra thầy chủ nhiệm chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ hắn hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy thậm chí không thể nói chuyện đây là gì Nana đi vào Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng có một đoạn thời gian nàng là được người chiến thần điện đưa tới từ viện trưởng đặc phê trở thành một giáo sư thời điểm vừa tới học viện nàng để tất cả thầy trò cảm thấy chấn kinh bởi vì nàng thật sự là quá đẹp Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện cũng không có an bài cho nàng nhiệm vụ dạy học. Nàng chỉ đợi tại trong túc giá ngoại trừ nàng ngày đó vừa tới ra, những người khác căn bản cũng không có gặp qua nàng, người khác muốn lấy lòng cũng không biết như thế nào. Thầy chủ nhiệm tự nhiên là biết nàng, bởi vì thời điểm nàng tới hắn là làm thủ tục cho nàng. Hắn đối với vị đại mỹ nữ tuyệt sắc này ấn tượng tự nhiên là cực kỳ khác sâu, không nghĩ tới hắn lần nữa nhìn thấy Nana lại là ở vào thời điểm này. Vừa mới một cái chớp mắt kia, hắn mới hiểu được vị này thực lực mạnh đến mức nào. Phải biết, thân là thầy chủ nhiệm, hắn có tu vi bát hoàn hồn đầu la. Thế như là tại trước mặt vị này hắn tựa hồ ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có vị này tối thiểu là cấp độ siêu cấp đấu la thẳng đến khi thân ảnh ba người nana biến mất thầy chủ nhiệm mới khôi phục năng lực hành động hắn quyết định hướng viện trưởng báo cáo chuyện này đây cũng không phải là chuyện hắn có thể làm chủ nana kéo lam hiên vũ cùng bạch tú tú xuyên qua hành lang đi ra lầu dạy học này mà đi ra phía ngoài nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện hoàn cảnh vô cùng tốt nhất là những đại thụ che trời kia tràn đầy sinh cơ bừng bừng lúc này tựa hồ đã là giờ ra về học viên trong học viện quả thực không ít Cùng so với Sử Lai khác học viện, ở Sử Lai khác nhìn thấy người rất trống trải, nơi này liền lộ ra náo nhiệt hơn nhiều. Những học viên kia nhìn thấy Nana mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi qua, đều sẽ nhịn không được mà nhìn, bởi vì ba người đều quá đẹp. Bọn hắn đang đi tới, một thanh niên nhìn qua 27-28 tuổi đi tới, vừa đi vừa hướng Nana vẫy tay nói: "Nana lão sư, ngươi khỏe chứ?" Hắn ngăn tại trước người Nana nói: "Nana lão sư, ngươi còn nhớ ta không? Ngày ấy lúc ngươi vừa tới học viện chúng ta, ta ngay tại cổng gặp được ngươi." Nana lông mày cau lại nói: ta có chút không nhớ rõ." Thanh niên mỉm cười nói, "Vậy liền làm quen lại một cái đi, ta gọi là Lâm Thiên Đại, là chủ nhiệm lớp 2 năm thứ 4." Hắn một bên nói, một bên chủ động hướng Nana đưa tay ra. Nana hướng hắn gật đầu nói, "Ta còn có việc." Sau đó nàng liền kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú từ bên cạnh hắn đi tới. Đối với hắn đưa tay ra nhìn như không thấy, Lâm Thiên Đại biểu cảm cứng đờ, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng Nana, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Thời điểm lúc trước Nana mới đến học viện, hắn liền phát hiện mình đối với Nana vừa thấy đã yêu. Lâm Thiên Đãi có phụ thân là nghị viên liên bang, lãnh tụ phái chủ hòa, tại bên trong liên bang có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng chính hắn không thích chính trị, thích nghiên cứu hồn đạo khí, thiên phú bản thân coi như không tệ. Với hắn mà nói, học viện mới là nơi tốt nhất nghiên cứu hồn đạo khí, cho nên hắn tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư học viện, bởi vì si mê nghiên cứu, thẳng đến 28 tuổi hắn còn không có bạn gái, cũng không ít người theo đuổi hắn, nhưng hắn vẫn luôn không chút để bụng. Hắn cơ hồ đem toàn bộ tinh lực chính mình đều đặt ở bên trên nghiên cứu Thẳng đến ngày ấy Hắn đi phòng giáo dục làm việc Gặp được Nana đến đây làm thủ tục Tại một cái chớp mắt kia Hắn liền rõ ràng chính mình trước kia không có nói qua yêu đương Cũng không phải là bởi vì không muốn nói yêu đương Mà là bởi vì chưa có gặp được người mình chân chính thích Nana đẹp là rung động tâm linh Trong khoảnh khắc đó Là hắn biết mình yêu Dù chỉ là tương tư đơn phương Hắn dùng hết tất cả phương pháp nghe ngóng tất cả tin tức có quan hệ với Nana Bao gồm chỗ ở. Phương hướng dạy học các loại đương nhiên còn có bối cảnh lai lịch Nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là Tin tức của Nana lại là cơ mật của liên bang Hắn không nghe được cái gì Mà lại từ ngày đó bắt đầu Hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Nana Cho tới hôm nay, Lâm Thiên Đại xong tiết học Lúc trở về phòng làm việc của mình Trong lúc vô tình thấy được Nana Hắn lập tức vui mừng quá đỗi Lập tức chạy tới nếm thử bắt chuyện Hy vọng có thể để Nana quen biết một chút với chính mình Nana lãnh đạm cũng không có bỏ đi tâm tư của hắn Ngược lại để hắn có chút vui vẻ tối thiểu nhất mình đem tên của mình nói cho nàng biết, để nàng biết mình là ai, mà lại, nữ thần chẳng phải hẳn là cao lạnh một chút ư, nữ thần không cao lạnh chẳng phải là ai cũng có thể tiếp cận. Lam Hiên Vũ che miệng cười khẽ, nhìn sang Nana. Nana nói: "Con cười cái gì?" Lam Hiên Vũ nói: "Vừa rồi tên nam lão sư kia là muốn theo đuổi ngài nha." Nana liếc mắt nhìn hắn. "Tuổi con nhỏ, con cũng biết cái gì là theo đuổi rồi ư?" Lam Hiên Vũ nói. "Đương nhiên biết chứ ạ, một người thích một người khác, liền sẽ theo đuổi." Nana lão sư, người đẹp như vậy Người theo đuổi của người định rất nhiều Ngài từng có bạn trai không Nana bị hắn hỏi được ngây ngẩn cả người Đôi mi thanh tú cau lại Tựa hồ là lâm vào suy nghĩ Chọn vẹn một hồi lâu Nàng mới nói Giống như đã từng có Bạch Tú Tú kinh ngạc Ui cha Nana lão sư Ai có tư cách làm bạn trai của người vậy Nana cười khổ nói Ta không nhớ rõ Sau khi ta tỉnh lại Liên cái gì đều không nhớ rõ La lịch của Nana Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều không rõ ràng Nana chưa hề nói qua với bọn hắn Bọn hắn chỉ biết là Nana tựa hồ là mất trí nhớ, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ rõ. Nana mang theo bọn hắn đi vào ký túc xá mình. Ký túc xá nàng tại một cái trong góc khu ký túc xá giáo sư, là một tòa hai tầng lầu nhỏ đơn độc. Nhà lầu này diện tích chừng 500 mét vuông, bên trong bố trí xa hoa, các loại công trình đầy đủ mọi thứ. So với ký túc xá của Lam Hiên Vũ tại Sử Lai Khác học viện còn tốt hơn. Đây là chiến thần điện nói yêu cầu đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Dù sao trong lòng bọn họ, Nana là vô cùng trọng yếu. Nana lão sư Nơi này thật là lớn, chúng con có nơi ở rồi. Lam Hiên Vũ tại trước mặt Nana, một chút cũng không có dáng vẻ thông minh tuyệt đỉnh tại học viện. Phảng phất chính là một người thiếu niên bình thường nhất. Hắn nhảy cẫng bổ nhào vào trên ghế salon. Bạch Tú Tú đi qua đá hắn một cước, người cởi giày ra, bẩn hết rồi kìa. Nana cười híp mắt nói, không có chuyện gì đâu. Lam Hiên Vũ cởi giày, cứ như vậy nằm trên ghế salon. Hắn lập tức cảm thấy thật thoải mái, tại trước mặt Nana hắn là thật sự đã trầm tĩnh lại. Sau khi hoàn toàn trầm tĩnh lại, Hắn có một loại cảm giác toàn thân đều mềm nhũn, làm hiên vũ nói với Nana. Nana lão sư, ngài vì cái gì không cho chúng con luận bàn một chút cùng học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Con vốn là còn muốn thông qua luận bàn đem người hấp dẫn tới đây chứ. Vừa vặn cũng làm cho người nhìn chúng ta trong khoảng thời gian này tiến bộ, chỉ điểm tốt hơn cho chúng ta. Nana nhẹ nhàng lắc đầu nói, không, các con đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Mặc dù các con không thiếu tinh thần lực, thể lực, nhưng là linh thức ở trong người các ngươi lại rất mệt mỏi. Đây là tinh thần ở thời gian dài tập trung cao độ tạo thành, cho dù là minh tưởng cũng không thể để các con chân chính trầm tĩnh lại, các con nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên trong khoảng thời gian ngày nghỉ này, ngay tại chỗ này của ta nghỉ ngơi cho tốt đi." Bạch Tú Tú ngẩn người nói, nghe người nói kiểu này, tựa như là hơi mệt. Nàng lúc này đã tại trên ghế salon ngồi xuống bên cạnh Lam Hiên Vũ. Bọn hắn trước đó một mực cố gắng tu luyện, sau đó đột nhiên được đưa đi tinh cầu tội ác tham gia thi cuối kỳ, trong lúc đó linh thức một mực căng thẳng, tinh thần ở vào trạng thái khẩn trương cao độ. Lúc trước bọn hắn còn không có cảm giác gì, lúc này trầm tĩnh lại, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai mình thật sự rất dã rời. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mình mí mắt mình trầm xuống, quay đầu nhìn Bạch Tú Tú một chút, thấp giọng nói: "Tú Tú, nhớ kỹ nấu cơm nha." Nói qua, ánh mắt của hắn liền nhắm lại. Bạch Tú Tú tức giận nói: "Ngươi chỉ biết sai bảo ta, ta sẽ không nấu ăn cho ngươi đâu." Nói xong, nàng cũng tựa ở trên ghế salon nhắm mắt lại. Bọn hắn rõ ràng đã tại trên tàu cao tốc ngủ một giấc, nhưng lúc này giờ phút này Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt trong nháy mắt truyền tới, bọn hắn căn bản là không có cách nào ngăn cản. Nhìn hô hấp của bọn hắn trở nên đều đều, Nana không khỏi đau lòng lắc đầu. Nàng có thể rất rõ ràng thấy linh thức của hai người cực kỳ suy yếu. Loại suy yếu này là không thể duy trì thời gian quá dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến linh thức bản nguyên. Đúng lúc này ánh mắt Nana hơi động một chút. Sau một khắc, một đạo quang mang màu tím đột nhiên từ trong mi tâm bạch tú tú tuôn ra, hóa thành một đạo thân ảnh, chính là Ma Hậu. Ma Hậu trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Nàng không chút do dự quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất nói, bái kiến chủ thượng. cùng lúc đó, một vòng quang ảnh màu ám kim cũng tại trong mi tâm lam hiên vũ mi tâm phát sáng lên. một âm thanh có chút hư nhược tùy theo truyền đến. đế thiên bái kiến chủ thượng, mời chủ thượng tha thứ cho ta suy yếu, không cách nào biến hóa thành hình gặp nhau. âm thanh của hắn thậm chí còn có chút run rẩy. nana lông mày cau lại, hỏi các ngươi là ai? hồn linh ư? sau khi lam hiên vũ bọn hắn từ tinh cầu tinh linh trở về, liền đặc biệt bận rộn. bọn hắn chỉ gọi điện với nana, nhưng cũng không có nói ra chuyện hồn linh. Dù sao bọn hắn còn không có chân chính dung hợp như hồn linh, là Lam Hiên Vũ không cho Bạch Tú Tú nói cho Nana, dù sao ma hậu loại đỉnh cấp hồn thú này vẫn là quá kinh người. Bọn hắn sau này khi gặp Nana rồi lại nói, "Ma hậu nghe Nana, không khỏi hơi sững sờ, "Chủ thượng, ngài, ngài không biết ta ư?" Nana nhìn ma hậu, có chút chần chờ mà nói, giống như khá quen, nhưng là ta không nhớ nổi. "Ngươi biết ta là ai ư?" Ma hậu vội vàng nói, "Ngài là chủ của chúng ta, ngài." Đúng lúc này âm thanh hư nhược của Đế Thiên vang lên lần nữa. Chủ thượng, ngài quên đi tất cả trước kia rồi ư?" Nana nhẹ gật đầu nói. "Ta không nhớ rõ, ta là ai?" Ma Hậu nhìn Lam Hiên Vũ một chút, không tiếp tục mở miệng. Lúc trước nàng cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ sở dĩ không có đi theo Đế Thiên, cũng là bởi vì nhận được tin tức Đế Thiên. Đế Thiên nói cho các nàng biết là hắn sẽ không chết, để các nàng làm hồn linh của Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy Nana, Ma Hậu thật sự là chấn động vô cùng. Vị này đã từng là chủ thượng của bọn hắn, là chúa tể chân chính của thế giới hồn thú. Thế nhưng là Đế Thiên đột nhiên cắt đứt nàng để nàng ý thức được cái gì dù sao nàng cùng với đế thiên đã nhiều năm như vậy tự nhiên có ăn ý đế thiên trầm mặc một chút về sau nói ngài đã từng là chúa tể của hồn thú nhất mạch chúng ta ta cùng ma hậu đều là hồn thú mười vạn năm bởi vì thọ nguyên sắp hết mới lựa chọn hai đứa bé này làm đối tượng cho chúng ta phụ thuộc ngài tại vạn năm trước liền đã mất tích không nghĩ tới chúng ta lại còn có thể gặp lại ngài nana ngơ ngác nói ngươi nói là ta cũng là hồn thú ư đế thiên nói không ngài sớm đã thoát ly phạm vi này ngài là thần cách nana nói Vậy ta trước kia đã làm cái gì?" Đế Thiên nói, "Ngài đã từng dẫn đầu chúng ta phản kháng áp bách của con người, thử nghiệm đem con người hủy diệt, mối thù con người xâm chiếm gia viên của chúng ta." Thân thể Nana chấn động, mặt có chút trắng nhợt. "Ngươi nói là ta là địch nhân con người ư?" Đế Thiên nói, "Đã từng là như thế, chúng ta cũng vậy. Tại thời đại viễn cổ, mẫu tinh vốn là thuộc về hồn thú nhất mạch chúng ta, là long tộc thống trị cả viên tinh cầu này. Ngài là ngân long vương vĩ đại, là một bộ phận của long thần, khống chế một bộ phận của long thần chính là tâm tính có được lực lượng khống chế nguyên tố. Về sau thần giới đại chiến, Long thần xuất lĩnh Đông đảo thần thú cùng chúng thần tham gia một trận chiến, nhưng chúng ta thua. Long thần bỏ mình, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Kim Long Vương đi hướng không rõ, mà ngài về tới Mẫu Tinh mà ngủ say. Khi ngài chưa tỉnh lại, con người đã phát triển lớn mạnh, không ngừng mà xâm chiếm không gian sinh tồn của chúng ta, để hồn thú chúng ta gần như diệt tuyệt, cho nên ngài mới dẫn đầu chúng ta phản kháng, ý đồ hủy diệt con người. Nana nói, thế nhưng là theo ta được biết, hiện tại hồn thú đã có không gian sinh tồn của mình. Đúng vậy, đó chính là kết quả cố gắng của ngài. Cuối cùng chúng ta cùng con người đạt thành hiệp nghị, nhưng ở trước đó, chúng ta đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Ngài cũng nhận lấy trọng thương chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy ngài. Ngài yên tâm đi, hồn thú chúng ta bây giờ tại tinh cầu Sâm La cùng tinh cầu tinh linh sinh hoạt rất khá, có được thiên địa càng rộng lớn hơn so với trước kia. Tâm nguyện của ngài đã đạt thành, chúng ta cùng con người cũng đạt thành nhận thức chung, lại không là địch nhân. Nghe hắn giảng thuật, Nana mơ hồ nhớ lại một ít chuyện Nhưng nàng luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì đặc biệt quan trọng bị không để ý đến. Nana cố gắng suy nghĩ, thử nghiệm nhớ đến hồi ức, nhưng trong đầu truyền đến một trận đau kịch liệt. Nàng đau đến dên dỉ lên tiếng, lung lay đầu. Ma hậu vội vàng hỏi nói, chủ thượng, ngài thế nào vậy? Nana khoát khoát tay. Đừng gọi ta là chủ thượng, ta đã không phải là chủ thượng của các ngươi. Ta chỉ cần thử tìm lại hồi ức, trong đầu chỉ biết đặc biệt rất đau. Ta cũng không phải hồn thú, ta chỉ muốn làm người bình thường, chỉ muốn cùng những hài tử này ở cùng một chỗ. Các ngươi đã trở thành hồn linh của bọn hắn, liền làm hồn linh cho tốt đi. Vâng, chủ thượng. Ma hậu nhìn Lam Hiên Vũ một chút, bên trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Đế Thiên nói, "Chủ thượng, chúng ta tuân theo ý nguyện của ngài. Ta rất suy yếu, không thể tùy thời thức tỉnh giao lưu cùng ngài, ngài nhớ phải bảo trọng." Đế Thiên nói xong, quang ảnh màu ám kim lặng yên không một tiếng động biến mất trên trán Lam Hiên Vũ. Ngay tại một nháy mắt ngắn ngủi này, trong đầu Ma hậu xuất hiện linh thức của Đế Thiên. Chủ thượng đã mất đi ký ức, mất đi ký ức chính là phần thống khổ đã từng có. Vị kia rất có thể đã không có ở đây. So với để cho nàng thống khổ, không bằng cứ giấu giếm đối với nàng mới là tốt nhất. Ta kỳ quái chính là quan hệ của chủ thượng cùng Lam Hiên Vũ. Theo lý thuyết mà nói, giữa bọn hắn hẳn là có liên hệ máu mủ. Thế nhưng là nàng vì cái gì chỉ là lão sư của Lam Hiên Vũ. Ta phải tiếp tục ngủ say, ngươi quan tâm kỹ càng một chút những chuyện này. Ta vốn cho rằng Lam Hiên Vũ là chủ thượng của hai tử kia. Còn lo lắng bọn hắn biết ta phụ thuộc vào Lam Hiên Vũ mà sẽ bất mãn. Dù sao ta đây là đang mượn nhờ huyết mạch Long Thần để tiếp tục tu luyện, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này. Bất quá, chủ thượng mất trí nhớ cũng không phải nhất định là chuyện xấu. Chỉ ít nàng sẽ không còn thống khổ nữa." Ma hậu cười khổ nói. "Kỳ thật hiện tại chúng ta đã chung sống hòa bình cùng con người, mâu thuẫn giữa chủ thượng cùng vị kia căn bản đã không còn tồn tại." Đế Thiên thở dài một tiếng, "Thế sự khó liệu, trời cao đã lựa chọn để chủ thượng mất đi ký ức. Trời cao kia hẳn là tự nhiên có dụng ý này, đây không phải là chúng ta có thể chi phối. Ta lần này cưỡng ép khôi phục hao tổn rất lớn, trừ phi Lam Hiên Vũ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nếu không trong ba năm ta khả năng đều không thể khôi phục. ngươi liền dung hợp cho tốt cùng Bạch Tú Tú đi, chỉ có mượn nhờ lực lượng bọn hắn, chúng ta mới có thể chân chính bước vào thần cấp. Nói xong lời này, Đế Thiên Lâm vào trạng thái ngủ say. Ma hậu lần nữa hướng Nana hành lễ, về sau hóa thành tử quang chui vào mi tâm Bạch Tú Tú. Nana đứng ở nơi đó, trọn vẹn hồi lâu đầu của nàng mới dịu đi cơn đau. nhìn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ngủ say, ánh mắt của nàng vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Ta lại là chủ thượng của hồn thú sao? Nguyên lai ta cũng không phải là con người." Nàng nâng lên hai tay, nhìn hướng tay của mình. Vảy màu bạc lặng yên không một tiếng động nổi lên, mang theo quang mang bảy màu nhẹ nhàng bao trùm tại bên trên hai tay của nàng. Nana tự nhủ nói, "Ngân Long Vương ư? Nguyên lai ta là Ngân Long Vương." Sau đó nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có cửu hận, cũng không có ký ức. "Ta chỉ là Nana, cái gì mà là Ngân Long Vương cơ chứ? Có quan hệ gì cùng ta đâu." Giờ khắc này lòng của nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng sớm thành thói quen loại này bình thản cuộc sống. Nàng chậm rãi đi vào bên người Lam Hiên Vũ, đem hắn ôm đến trên giường trong khách phòng. Lại đem Bạch Tú Tú ôm vào một gian phòng khác. Thời điểm ở cùng một chỗ với hai đứa bé, nàng mới có thể chân chính vui vẻ. Lam Hiên Vũ ngủ một giấc đến 10 phần say xưa. Không biết bao lâu trôi qua, hắn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình tại một nơi xa lạ. Đầu tiên là lâm vào trạng thái thất thần ngắn ngủi, sau đó mới dần dần nhớ tới. Đúng rồi, đây là tại nhà của Nana Lão Sư. Hắn xoay người ngồi dậy, đầu còn có chút ch nhưng toàn thân có loại không nói ra được dễ chịu âm thanh nana nhu hòa vang lên tỉnh rồi thì ra ăn một chút gì đi lam hiên vũ hít hà lập tức ngửi thấy một cỗ hương thơm của đồ ăn hắn vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài chạy đến bên ngoài hắn phát hiện trên mặt bàn phòng khách đã bày xong đồ ăn bạch tú tú đang đem một đĩa đồ ăn để lên bàn thật thật đói nha lam hiên vũ không khách khí chút nào nhào tới bắt đầu gặm lấy gặm để thịt hầm mềm nhũn gia vị không nhiều lại đem mùi thịt hoàn mỹ dẫn ra rau xanh non thoải mái ăn xong răng môi đều lưu lại hương thơm Nana cũng ngồi tại bên cạnh bàn, chậm rãi ăn. Nàng nhìn tướng ăn của Lam Hiên Vũ nhịn không được cười nói. Con thật sự là như chết đói vậy, ăn từ từ thôi, chừa chút cho Tú Tú nữa. Con bé tỉnh dậy sớm hơn một giờ so với con, tỉnh liền nấu cơm cho con luôn. Ta thế nhưng là không biết làm cơm, chỉ có thể tìm đến một chút nguyên liệu còn có thể nấu ăn. Bạch Tú Tú sẽ làm đồ ăn kỳ thật không nhiều, chỉ có hai loại là thịt hầm cùng rau xanh xào. Đương nhiên còn có đồ nướng, hương vị món ăn cũng không thể so sánh với những món ăn ở phố ẩm thực. Nhưng hắn chính là ăn đến 10 phần thỏa mãn. Ăn đến 8 thành no bụng, Lam Hiên Vũ mới bắt đầu nói chuyện. Tú Tú, ngươi là học nấu cơm từ lúc nào vậy? Ngươi vẫn chưa tới 14 tuổi, thế mà làm được đồ ăn ngon như vậy. Bạch Tú Tú nói, con của người nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà. Ta lớn lên tại cô nhi viện, về sau tiến vào ở ký túc xá trong học viện. Ta không có tiền nộp học phí, xem như công việc làm thêm của sinh viên lấy tiền đóng học phí. Mặc dù có học trưởng chiếu cố, nhưng cũng phải làm chút chuyện mà mình đủ khả năng làm. Ta 8 tuổi chỉ biết nấu cháo. 10 tuổi chỉ biết làm chút đồ ăn đơn giản. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, quá khó khăn rồi. Chờ ta trưởng thành, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Bạch Tú Tú bĩu môi, ngươi ư? Trông cậy vào ngươi đoán chừng ta liền chết đói. Nana cười mỉm mà nhìn hai người, cũng không mở miệng. Bạch Tú Tú lúc trước có thể được nàng nhìn chúng thu làm học sinh, tự nhiên không chỉ là bởi vì thiên phú tốt. Bạch Tú Tú là một tiểu cô nương rất cố gắng. Mặc dù la lịch của nàng không giống bình thường, nhưng khi còn bé, nàng cùng người bình thường cũng không có quá nhiều khác nhau. Mà lại khi đó nàng cũng đã mất đi rất nhiều ký ức Về sau Nana mới chậm rãi biết nàng là bị đau thương mà mất trí nhớ Nana nghĩ đến mình mất trí nhớ có lẽ cũng là vì như thế Sau khi biết mình là Ngân Long Vương Nana cảm thấy mình không muốn biết những chuyện trước kia Bởi vì biết được rồi thì ngược lại càng tăng thêm bối rối. Một ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều Trong lòng có chút bực bội Nàng cảm thấy rất nhiều chuyện mình vẫn còn không biết rõ Tựa như vị các chủ hải thần các của sử lai like khác học viện đã nói Tựa hồ chính là quen biết mình Nhưng đối phương không nói gì Có lẽ đối phương là tiền bối của mình, còn đã từng là địch nhân của mình, mất trí nhớ cũng không có gì không tốt, nhìn hai đứa bé trước mặt này lớn lên chính là chuyện vui sướng nhất của nàng. Sau khi ăn uống no đủ, Lam Hiên Vũ cảm thấy toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng. Hắn nhìn về phía Nana hỏi: "Nana lão sư, chúng con hôm nay làm cái gì? Nếu không người dạy cho con vài chiêu gì đi." Hắn đã thành thói quen tiết tấu sinh hoạt siêu nhanh ở Sử Lai Khắc Học viện. Tại học viện thật sự là mỗi một phút đều phải an bài thỏa đáng, không thể lãng phí. Nana mỉm cười nói: Hôm nay các con liền học chậm lại, ngoại trừ Minh tưởng ra, không làm bất cứ chuyện gì. Ta chờ một lúc sẽ mang các con ra ngoài đi dạo một chút. Ra ngoài đi dạo một chút ư, Lam Hiên Vũ sững sờ. Nana gật gật đầu, cười nói, đi mua sắm đi, như thế nào? Lúc trước chúng ta chính là quen biết tại trong cửa hàng đấy nha. Lam Hiên Vũ có chút không dám tin, thật sự không phải tu luyện ư, Nana nói. Khổ nhàn kết hợp, thời điểm nên buông lỏng phải buông lỏng. Con phải cho thân thể của mình có thời gian lắng động. Dây cung căng đến thật chặt sẽ đứt các con đều cần buông lỏng một chút cho thật tố đi bạch tú tú hưng phấn nhảy dựng lên vậy chúng ta liền đi mua sắm đi ta muốn mua quần áo đẹp đẽ còn muốn ăn được ăn lam hiên vũ bỏ tiền hắn có tiền đấy nha mấy chữ mua sắm này đối với lam hiên vũ mà nói đã có chút xa lạ nhưng không biết vì cái gì nghe được bạch tú tú reo hò hắn cũng không hiểu hưng phấn lên được vậy liền đi mua sắm nana mỗi một tay kéo lam hiên vũ cùng bạch tú tú đi ra khỏi nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện vì để tránh cho dẫn tới người khác chú ý nàng mặc vào một cái áo có mũ trùm đội mũ đem một mái tóc bạc của mình ẩn dấu đi Nana còn đưa cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đeo một cái khẩu trang dù sao nhìn bọn hắn cũng rất đẹp Nana không xe ô tô nhưng đối với xe công cộng là rất quen nàng mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lên một cỗ xe công cộng Lam Hiên Vũ tò mò hỏi Nana lão sư người bình thường cũng sẽ đi mua sắm ư trong mắt hắn Nana lão sư là loại người không dính khói lửa trần gian Nana cười híp mắt nói có đôi khi sẽ đi Bởi vì đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy nhàm chán nha. Tại trong cửa hàng, ta ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút đồ vật mới lạ. Sau đó mua một chút vật cần thiết thường ngày. ha ha. con còn tưởng rằng người đều không muốn đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy Nana dạng này càng bình dị gần gũi. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác khó chịu, ngoại trừ mình cùng tú tú, không muốn để cho người khác thân cận với nàng. Tựa như ngày đó đối mặt với người kia muốn theo đuổi Nana lão sư, hắn không tự giác sẽ sinh ra địch ý. Nana nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn nói. Lão sư cũng là người mà, đương nhiên là phải. Nàng mới nói được đến đây liền sửng sốt một chút. Trong lòng thầm nghĩ, mình thật sự xem như là con người ư, có lẽ là như vậy đi. Lam Hiên Vũ lập tức đã nhận ra sự khác thường của nàng, hỏi. Nana lão sư, người thế nào vậy? Nana cười cười. Không có gì, ta nói là, ta cũng cần tiếp xúc xã hội. Bạch Tù Tù nói. Nana lão sư, ngài về sau sẽ một mực tại nơi này làm lão sư ư. Nana lắc đầu nói. Ta cũng không biết, có lẽ sẽ là như thế. Nếu như các con vẫn luôn ở tại tinh cầu này. Vậy ta liền cũng ở nơi đây, ta hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy các con, nhìn các con lớn lên, nhìn các con thành gia lập nghiệp. Bên trên xe công cộng có chút chen chúc, lúc này là buổi sáng, là giờ cao điểm đi làm. Nana dùng hai tay đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ôm vào trước người mình, không cho người khác đẩy ra bọn hắn, mà bên người nàng sẽ bị một cỗ khí lưu nhẹ nhàng không để lại dấu vết ngăn trở, không thể tiến vào nửa thức bên trong phạm vi thân thể nàng. Đi 20 phút xe, bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích. Ba người xuống xe, trước mặt chính là một nhà đại thương trang. Nana thuộc như lòng bàn tay mà nói, phía dưới 9 tầng nơi này là cửa hàng, phía trên có thể là nơi ở cùng văn phòng, đồ vật rất đầy đủ. Lam Hiên Vũ hiện tại còn rõ ràng như kỹ thời điểm lần kia tại cửa hàng nhìn thấy Nana, Nana đã cách không khống chế suối phun, hiện ra một màn cửu long hí châu. Khi đó hắn còn nhỏ, còn rất ngây thơ, cũng không rõ ràng một màn kia ý vị như thế nào. Hiện tại hắn đã trưởng thành, mới biết được là cần lực khống chế rất mạnh mới có thể làm được. Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi, "Nana lão sư, người là phong hảo đấu la ư?" Nana nhìn hắn một cái. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lam Hiên Vũ nói. Con chẳng qua là cảm thấy ngài rất cường đại, cho nên muốn hỏi một chút. Xem như thế đi, bất quá chúng ta hôm nay không trò chuyện về tu luyện. Ta mang các con đi xem một chút quần áo, mua cho các con mấy món. Nana một bên nói qua, một bên lôi kéo bọn hắn đi vào cửa hàng. Mặc dù Bạch Tú Tú chỉ có 13 tuổi, nhưng nữ hài tử phát triển sớm hơn. Lam Hiên Vũ so với nàng hơi thấp một ít, cho nên bọn hắn mua quần áo cần phải mua đồ của người trưởng thành mới được. Lam Hiên Vũ còn tốt. Con trai không có để ý ăn diện như vậy, chỉ ít hắn ở cái tuổi này đại đa số là như vậy, hắn cảm thấy bình thường mặc đồng phục cũng rất tốt, nhưng Bạch Tú Tú đối với các loại quần áo đẹp đẽ cảm thấy rất hứng thú. Nàng đi theo Nana đi vào từng cửa hàng nhãn hiệu, chọn lấy quần áo, không ngừng mặc thử. Bạch Tú Tú thay đổi một áo màu xanh đậm có cổ cùng váy dài màu trắng. Nàng thanh tú động lòng người đi vào trước mặt Lam Hiên Vũ. "Cái này xem được không?" Lam Hiên Vũ từ đáy lòng nói, "Đẹp lắm nha." Chờ một lúc, Bạch Tú Tú mặc một cái áo phong rộng rãi hồng nhạt. Trước ngực còn có hình vẽ hoạt hình đáng yêu, cười nói tự nhiên đi qua, hỏi: "Nhìn được không?" Lam Hiên Vũ đáp: "Đẹp đấy." Bạch Tú Tú lại tiến vào, lần này đổi một bộ lễ phục màu đen nhìn qua trưởng thành hơn một chút. "Xem có được không?" Lam Hiên Vũ nói: "Đẹp đấy, mà ngươi không cần hỏi ta đâu, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn." Bạch Tú Tú tức giận nói: "Ngươi qua loa với ta như thế đúng không?" Lam Hiên Vũ chặn lại nói: "Không có không có, chẳng lẽ ngươi không biết mình là hạng người gì, ư? ngươi chính là mỹ thiếu nữ siêu cấp vô địch vũ trụ trong truyền thuyết." Cho nên mặc cái gì đều dễ nhìn, ngươi có thể có chút lòng tin đối với mình hay không? Thích gì ngươi liền lấy đi, chỉ cần là số đo thích hợp, mặc ở trên thân thể ngươi cũng đẹp hết, ta trả tiền." Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, nhưng trong mắt to màu xanh đậm xinh đẹp vẫn là mang theo vài phần đắc ý, sau đó Lam Hiên Vũ liền hối hận, bởi vì hắn đã biến thành một cái giá treo đồ. Bao nhiêu là túi đồ đều treo ở trên tay hắn. Lúc đầu Nana muốn cầm, nhưng Bạch Tú Tú nói nam sinh phải có ga lăng, sao có thể để nữ sinh cầm được. Lam Hiên Vũ vốn là phải trả tiền Nhưng Nana tranh thanh toán, nàng cố ý không cho Lam Hiên Vũ dùng tiền, Lam Hiên Vũ không thể thay đổi nàng, chỉ có thể làm giá treo đồ. Nana cũng chọn cho Lam Hiên Vũ mấy bộ quần áo. Lam Hiên Vũ đối với loại chuyện mua quần áo này thật sự không có hứng, mắt thấy là phải đến chưa rồi, Lam Hiên Vũ phát hiện Bạch Tú Tú vẫn là một bộ dạng hứng thú giật giảo. Nana lão sư cũng từ đầu đến cuối cười híp hết mắt bồi tiếp bọn hắn. Chính nàng cũng chỉ mua hai cái chân váy mà thôi, Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Hai người không mệt mỏi ư? Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, Ủa cho ngươi vẫn là hồn sư, cái này mà mệt mỏi ư? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nana. "Nana lão sư, ngài xác định đây là mang ta ra buông lỏng nghỉ ngơi ư? Hắn thả rằng tu luyện còn thích thú hơn." Nana phục cười một tiếng nói, "Chịu đựng đi, ba người buổi trưa tùy tiện ăn chút gì, sau đó tiếp tục đi dạo." Lam Hiên Vũ mơ mơ màng màng ngồi tại khu chờ đợi chuẩn bị ngủ gục, bị Bạch Tú Tú đánh thức. Bạch Tú Tú hỏi, "Cái này xem được không?" Bạch Tú Tú cầm trong tay một áo phông màu đen, phía trên có một cái ảnh mặt quỷ đáng yêu. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt nói, Đẹp lắm, mua đi." Bạch Tú Tú cầm áo phong trong tay kín đáo đưa cho hắn nói, "Đây là của ngươi." Lam Hiên Vũ lúc này mới nhìn rõ ràng, trong tay nàng có hai áo màu đen không sai biệt lắm, chỉ bất quá hình vẽ hơi có khác biệt mà thôi. Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhìn hai cái áo này liền hiểu được là nàng mua áo đôi, sau đó nói, "Nana lão sư đâu?" Bạch Tú Tú nghi hoặc nói, "Ở bên kia nha, sao vậy?" Lam Hiên Vũ cực nhanh chạy đến bên người Nana, thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu gì đó, Nana gật đầu cười sau đó bạch tú tú liền thấy lam hiên vũ đem tiền đưa cho nàng lam hiên vũ trở về nhìn áo phong trong tay bạch tú tú lại đung đưa áo trong tay mình nói đây là ta mua cho người đấy bạch tú tú cong cong miệng cuối cùng còn không tính quá ngu hừ lam hiên vũ cười hắc hắc ngươi làm sao hừ hừ mà cu te đến như vậy chứ bạch tú tú lập tức đỏ mặt nói tiểu tử xấu xa đi một bên đề nói xong nàng liền chạy tới bên kia cùng nana một ngày này bọn hắn trôi qua bình thản mà vui vẻ cơm tối cũng là tại ăn tại một nhà hàng Hương vị cũng không tệ lắm, bọn hắn đều ăn đến rất thỏa mãn. Khi bọn hắn trở lại ký túc xá, trời đã hoàn toàn đen. Lam Hiên Vũ không để ý tới tắm rửa, trực tiếp ngã xuống giường. Toàn thân buông lỏng để hắn có một loại cảm giác sảng khoái khó mà hình dung. Đây là một ngày không có hồn lực, không có huyết mạch chi lực, không có chiến cơ không gian, cũng không có cơ giáp cùng đấu khải. Hắn đột nhiên cảm thấy một ngày bình thường này cũng rất đẹp. Mỗi ngày đều bình thản dạng này, tựa hồ cũng rất tốt. Giờ khác này hắn đột nhiên có chút mờ mịt. Thời gian này mình là có thể trải qua rất nhiều chuyện. Vậy ý nghĩa tu luyện của mình là ở nơi nào? Có nhiều người bình thường không thể tu luyện, bọn hắn không phải cũng sinh hoạt thật vui vẻ ư? Nana đi đến, đi vào bên người Lam Hiên Vũ ngồi xuống. Tắm rửa đi, ngủ sẽ thoải mái một chút. Nana lão sư, ngài nói chúng ta tại sao phải tu luyện? Nana sờ lấy hai má của hắn nói. Con khi đó không phải đã nói với ta ư, con phải cố gắng tu luyện để bảo hộ cha mẹ, bảo hộ người mà con muốn bảo vệ. Không phải con đã nói thế ư? Lam Hiên Vũ ngẩn người, lập tức hồi tưởng lại cảm giác vô lực ban đầu ở tòa nhà kia. Lam Hiên Vũ hỏi Vậy người thì sao? Người là vì cái gì phải tu luyện?" Nana nói, "Trước kia là vì cái gì ta không nhớ rõ, hiện tại chính là vì bảo hộ các con." Lam Hiên Vũ cười, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm, đặc biệt ấm áp. Nana nhẹ nhàng vuốt ve một chút sợi tóc của hắn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nói, "Kỳ thật, vô luận các con tu luyện như thế nào, trở nên cường đại như thế nào, cũng không quan hệ gì, ta đều sẽ bảo hộ thật tốt cho các con." Lam Hiên Vũ không có trả lời, bởi vì hắn đã ngủ. Đúng vậy, hắn trong nháy mắt liền ngủ đi mất. Mi tâm của hắn giãn ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Sau đó mấy ngày, Nana vẫn là không có để cho bọn hắn tu luyện, chỉ đem lấy bọn hắn du ngoạn tại Minh Đô. Minh Đô lịch sử lâu đời, có thật nhiều danh thắng, bao gồm quảng trường lớn, còn có một số ấn ký vạn năm trước lưu giữ lại lịch sử, đây đều là thứ rất đáng giá đi xem. Bọn hắn thậm chí còn đi Nhật Nguyệt Sơn mạch bên cạnh Minh Đô chơi cả ngày cũng chỉ có thời điểm đang leo núi, Lam Hiên Vũ mới có thể ý thức được mình là hồn sư. Bọn hắn qua dòng dã một tuần hoàn toàn là buông lỏng dạng này. Từ khi bắt đầu tu luyện, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều chưa từng buông lỏng qua như thế này. Loại triệt để trầm tĩnh này lại có cảm giác kỳ diệu về thể xác lẫn tinh thần. Bọn hắn chỉ là làm những thứ thuộc về mình, làm những chuyện của thiếu niên 12, 13 tuổi. Sau khi trở lại chỗ ở, Nana tuyên bố: "Được rồi, một tuần này các con buông lỏng đến không sai biệt lắm. Nếu như muốn tu luyện, đêm nay có thể bắt đầu minh tưởng." Nếu như còn muốn nghỉ ngơi cũng được. Không sai, mấy ngày nay Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thậm chí không có minh tưởng, mỗi lúc trời tối đều là trực tiếp đi ngủ, mà Lam Hiên Vũ còn ỉ lại vào Nana, nhất định phải được Nana sờ đầu của hắn mới bằng lòng đi ngủ. Đối với cái này, Bạch Tú Tú hâm mộ không được, nhưng cũng không có tranh cùng hắn. Nana cũng tùy theo hắn, mỗi lúc trời tối chờ hắn chìm vào giấc ngủ về sau mới rời khỏi. Một tuần này trôi qua, khí sắc Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều trở nên đặc biệt tốt. Bọn hắn vốn là đã đẹp mắt, hiện tại càng là làn da trắng hồng. Cả người thanh xuân rào rạt, Lam Hiên Vũ giơ tay lên, cười hì hì nói. Ta lựa chọn đi ngủ, Bạch Tú Tú lời lẽ chính nghĩa mà nói. Không được, ngươi không thể lại lười biếng, đêm nay nhất định phải minh tưởng. Sau đó nàng kéo lại Lam Hiên Vũ muốn đi hướng Nana. Lam Hiên Vũ nói, ngươi đây là ghen ghét ư, nghỉ ngơi ngày cuối cùng có được hay không vậy? Bạch Tú Tú hừ một tiếng nói, ngày mai là việc của ngày mai, ngày mai không có nhiều đâu. Chuyện hôm nay tất phải làm, nhanh đi minh tưởng đi. Ta cùng một chỗ với ngươi, trông chừng lấy ngươi. Bạch Tú Tú một bên nói qua, một bên đem hắn kéo vào gian phòng, chuẩn bị nhìn hắn minh tưởng. Nhìn lấy bọn hắn đi vào gian phòng, trên mặt Nana từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, nhưng không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng có chút thất vọng mất mát. Mỗi lúc trời tối nàng rủ dành Lam Hiên Vũ đi ngủ, không chỉ có Lam Hiên Vũ cảm thấy thoải mái dễ chịu, nàng cũng rất thích cái loại cảm giác này, để cho nàng cảm nhận được một loại ấm áp trước nay chưa từng có, giống như mình vốn hẳn là dạng này bồi bạn với hắn. Loại ấm áp kia là cảm thụ trải nghiệm qua tốt đẹp nhất của nàng. Lam Hiên Vũ nhìn Bạch Tú Tú đóng cửa lại, tức giận nói Tú Tú, ngươi là ghen ghét với ta đấy nha Bạch Tú Tú nhếch miệng nói Đúng, ta chính là ghen ghét, thế nào vậy Ngươi mỗi ngày đều độc chiếm nana lão sư, quá không ra gì rồi Mà lại chúng ta cũng xác thực phải tu luyện Ngươi lại lười nhác tiếp, lúc trở lại học viện thì làm sao bây giờ Một tuần nay đã không có tu luyện rồi, đoán chừng chúng ta đã tụt lùi rồi Thừa dịp trước khi vào học, mấy ngày nay nhanh khôi phục một chút đi Lam Hiên Vũ không có cách nói với nàng trên thực tế lam hiên vũ là hiểu được lời nàng nói khoảng cách khai giảng không có mấy ngày là phải nhanh chóng tăng lên bằng không sau khai giảng mà còn bị tụt lùi đoán chừng lão sư cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn được rồi minh tưởng thì minh tưởng lam hiên vũ đem giường nhường cho bạch tú tú hắn thì ở trên thảm ngồi xuống nhìn thấy dáng vẻ hắn thành thành thật thật minh tưởng bạch tú tú không biết vì cái gì có chút không đành lòng lam hiên vũ mở ra hai con ngươi nhìn thấy bạch tú tú có chút thử người ra bạch tú tú lấy lại tinh thần nhảy lên giường khoanh chân ngồi xuống nói minh tưởng đi, Lam Hiên Vũ cũng không biết chính mình thời điểm nào đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Hắn chỉ là cảm giác được tất cả chung quanh cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, tất cả cũng dần dần trầm tĩnh lại. Trong bất trí bất giác, hắn liền tiến vào trạng thái minh tưởng, hồn lực một cách tự nhiên vận chuyển, cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt, vòng xoáy huyết mạch cũng là như thế. Tất cả đều yên tĩnh im ắng, giống như ngày thường. Lam Hiên Vũ đều không có phát hiện. Trải qua một tuần nghỉ ngơi điều chỉnh, lúc hắn lần nữa minh tưởng, tiến vào chính là một loại trạng thái đặc biệt trầm tĩnh đây chính là trạng thái chiều sâu minh tưởng thời gian dần trôi qua lam hiên vũ cảm giác không thấy thế giới bên ngoài hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có mình trong đầu của hắn hiện ra chính là hình tượng hắn lái chiến hạm bay lượn tại trong vũ trụ giờ khắc này thân thể của hắn phảng phất chính là toàn bộ vũ trụ cái vũ trụ này dao động như có như không dẫn dắt linh thức hắn cái vũ trụ này cũng đang thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy hắn để hắn cảm thụ được tất cả hắn thấy được một đại dương màu vàng óng nước biển màu vàng kim sôi trào mãnh liệt không ngừng mà tràn đến trên bờ tại trên không trung của biển lớn màu vàng óng kia, quang ảnh màu ám kim nhạt nhạt như ẩn như hiện, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là màu ám kim. sóng cả cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại, trên bầu trời quang ảnh màu ám kim dần dần trở nên rõ ràng. tại trong ý thức lam hiên vũ, biển lớn màu vàng óng kia tựa hồ đang không ngừng dâng lên, ý đồ thôn phệ tất cả ngoại giới. nước biển màu vàng kim lan tràn, tất cả xung quanh chậm rãi biến mất, biển cả tựa hồ trở nên càng rộng lớn hơn cũng càng thêm thâm thúy. trong không khí xuất hiện năng lượng ba động kỳ diệu trên mặt Lam Hiên Vũ dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, không biết lúc nào, trung quanh thân thể hắn đã sáng lên một tầng vầng sáng màu vàng kim. Nana lặng yên không một tiếng động đi tới trong phòng, đứng tại trước người Lam Hiên Vũ cách đó không xa. Bạch tú tú ngồi ở trên giường vẫn đang minh tưởng. Lúc này nàng tựa hồ cũng không bình tĩnh, trên thân hiện ra hào quang màu tím thẫm, hóa thành một đạo đạo khí lưu hình rồng vây quanh nàng. Lam Hiên Vũ trước ngực quang mang bảy màu dần dần sáng lên, ánh mắt Nana khẽ nhúc nhích. Nàng không cần cố ý đi xem cũng có thể phát hiện. Lân phiến bảy màu chỗ ngực Lam Hiên Vũ biến thành năm khối, quang mang bảy màu tại trước ngực hắn dần dần hình thành một cái vòng xoáy cỡ nhỏ, kịch liệt xoay tròn. Tại trên đỉnh đầu Lam Hiên Vũ, một đoàn kim quang nhạt nhạt dần dần nổi lên, khuếch tán hướng ra phía ngoài, hình thành vầng sáng màu vàng kim. Mà phía sau hắn, hai đạo hư ảnh hình rồng như ẩn như hiện, một đạo là màu vàng kim, một đạo là màu bạc. Nana cơ hồ là trong nhé mắt liền đem ánh mắt đặt ở phía trên hư ảnh kim long kia. Nàng vô ý thức run rẩy một chút. Trong lòng tựa hồ bắt lấy cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có bắt lấy được. Hai đạo hư ảnh hình rồng dây dưa cùng nhau, xoay quanh. Cứ như vậy tại sao lưng Lam Hiên Vũ dần dần trở nên rõ ràng. Mà trên đỉnh đầu Lam Hiên Vũ khuếch tán ra đến vầng sáng màu vàng kim bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, đem toàn bộ gian phòng bao phủ ở bên trong. Nếu như không phải Nana ở đây, đem động tĩnh mọi thứ trong phòng toàn bộ khống chế lại. Tinh thần ba động kịch liệt như thế, tại chỗ rất xa đều có thể cảm giác được. Tiếng long ngâm trầm thấp xuất hiện, bên người Bạch Tú Tú khí lưu hình rồng màu tím đã trở nên rõ ràng, mặt ngoài thân thể Bạch Tú Tú bắt đầu hiển hiện lân phiến màu tím óng ánh sáng long lanh, Lân phiến nàng là chỉnh thể nổi lên, cũng không rõ ràng, khí tức bản thân nàng còn đang tiếp tục tăng lên. Đây là khí tức của Thâm Uyên Ma Long cùng huyết mạch Bạch Tú Tú tiến thêm một bước dung hợp, mượn nhờ trên người Lam Hiên Vũ phóng xuất ra khí tức huyết mạch long thần mà dung hợp. Lúc trước Kim Cức Long vì cái gì nói với Lam Hiên Vũ là hy vọng Lưu Phong tận khả năng đi theo ở bên Lam Hiên Vũ tu luyện? cũng là bởi vì khí tức huyết mạch long thần của Lam Hiên Vũ có thể thay đổi một cách vô chi vô giác mà ảnh hưởng đến huyết mạch khác nhất là huyết mạch loài rồng. Dư khác này dù ma hậu còn không có thực sự trở thành hồn linh của Bạch Tú Tú nhưng tại bên trong quá trình dung hợp này huyết mạch Bạch Tú Tú cũng đang không ngừng tiến hóa, không ngừng mà đạt được cải thiện. Huyết mạch của nàng ban đầu là ma hồn đại bạch sa đang dung hợp cùng huyết mạch của Thâm Uyên Ma Long Ma hậu, dần dần tiến hóa thành một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Nương theo lấy nàng đột phá, tương lai ma hậu thực sự trở thành hồn linh của nàng. Cái huyết mạch hoàn toàn mới này liền sẽ triệt để thức tỉnh. Nana cảm thụ được trên người Lam Hiên Vũ biến hóa, đồng thời cũng cảm thụ được Bạch Tú Tú biến hóa. Màu bạc quang mang nhàn nhạt, nhạt tại đáy mắt lấp loè, nàng tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp bọn hắn, nhưng mà Lam Hiên Vũ càng thêm xuất sắc so với nàng tưởng tượng. Trên đỉnh đầu hắn vầng sáng màu vàng kim thủy chung là ổn định, không có chút dấu hiệu dao động nào. Đây là biểu hiện của tinh thần chi hải cực kỳ vững chắc. Nana không khỏi âm thầm gật đầu, tốc độ phát triển của Lam Hiên Vũ đơn thuần từ tình huống hồn lực tăng lên đến xem, hiển nhiên là không nhanh. Nhưng tốc độ phát triển của hắn rất ổn định, vấn đề duy nhất chính là hắn học quá nhiều thứ, dẫn đến linh thức hắn quá mức mỏi mệt. Bởi vậy, nàng mới khiến cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hoàn toàn buông lỏng một tuần. Hiện tại xem ra, làm như vậy làm ra tác dụng rất tốt, tinh thần lực Lam Hiên Vũ hẳn là sắp đột phá. Từ linh hải cảnh hướng tới linh uyên cảnh, ý vị này là tinh thần lực Lam Hiên Vũ sắp đột phá 5000 điểm. Cái đột phá này với hắn mà nói rất trọng yếu, phải biết rằng Lam Hiên Vũ lúc trước tại tinh cầu tội ác, tinh thần lực là 4700 điểm. Trong thời gian ngắn ngủi này, tinh thần lực của hắn đột nhiên bạo tăng cũng là bởi vì hắn đầy đủ buông lỏng linh thức đem bộ phận tinh thần của kim nhãn hắc long vương đế thiên lúc trước mang cho hắn triệt để tiêu hóa hấp thu sau đó cùng hòa làm một thể với tinh thần lực bản thân một khi tiến vào linh uyên cảnh cảm giác của lam hiên vũ ở mọi phương diện bao gồm tư duy nhanh nhẹn đều sẽ đạt được tăng lên biên độ lớn một cảnh giới đằng sau của linh uyên cảnh lại chính là linh vực cảnh đạt tới linh vực cảnh là có thể có được lĩnh vực tinh thần thuộc về mình đừng nhìn lam hiên vũ có tu vi hồn lực là thấp nhất toàn lớp Nhưng tinh thần lực của hắn tuyệt đối là mạnh nhất, thậm chí tại bên trong toàn bộ ngoại viện, tinh thần lực có thể đạt tới cấp độ này của hắn, học viên khác cũng không có mấy người. Trịnh Long Giang tính là một người, nhưng Trịnh Long Giang dạng dị loại này tại Sử Lai khác học viện cũng không gặp nhiều. Lam Hiên Vũ nếu như không có dung hợp cùng Đế Thiên, chỉ sợ phải tới năm thứ 5 đến năm thứ 6 mới có thể đột phá đến linh uyên cảnh. Lần đột phá này đối với hắn tương lai tăng lên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đối với hắn khống chế các loại năng lực bản thân cũng có chỗ tốt. Phía sau Lam Hiên Vũ, thời gian dần qua, Quang ảnh hai đạo hình rồng hướng vầng sáng màu vàng kim phía trên đỉnh đầu hắn lướt tới, tựa hồ là nhận lấy vầng sáng màu vàng kim dẫn dắt, dần dần dung hợp. Bên trong tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ, ban đầu toàn bộ bầu trời đều là màu ám kim, nhưng lúc này khí tức màu ám kim co vào đến một góc nhỏ, trở nên càng thêm nồng nặc, nhưng nó không có phóng xuất ra mảy may khí tức của mình để đi ảnh hưởng tới tinh thần chi hải Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này bên trong tinh thần chi hải bầu trời đã nứt ra, một con kim long chui ra. Nó bỗng nhiên nhào vào bên trong nước biển của tinh thần chi hải. Nhấc lên cơn sóng gió động trời, ngay sau đó lại có một con ngân long chui vào, trực tiếp nhào về phía con kim long kia. Hai con rồng rất nhanh liền cuốn quýt lấy nhau. Thân thể Lam Hiên Vũ bắt đầu run rẩy, nhận phần xung kích này, tinh thần của hắn chi hải trở nên không ổn định mà chấn động. Thân sắc Nana trở nên ngưng trọng hơn, nhưng là nàng biết, ở thời điểm này, nàng không thể ra tay trợ giúp Lam Hiên Vũ, bởi vì đây là một cái quá trình dung hợp cùng minh ngộ. Nếu như nàng xuất thủ can thiệp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng của Lam Hiên Vũ. Từ tiềm năng bị ảnh hưởng Như vậy, Lam Hiên Vũ về sau cũng không thể lại có cơ hội như vậy. Trước ngực Lam Hiên Vũ, vòng xoáy bảy màu trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Thân thể của hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại, lúc này tựa như huyết mạch hắn lúc trước vừa mới giác tỉnh. Kim ngân song long tại bên trong tinh thần chi hải hắn bắt đầu đối kháng lẫn nhau, chiến đấu với nhau. Bọn nó đều muốn triệt để chiếm lấy tinh thần chi hải của hắn. Tinh thần chi hải bị kịch liệt khuấy động, trên trán của hắn mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể tiếp tục run rẩy kịch liệt. Thông khổ to lớn đem Lam Hiên Vũ từ trong triều sâu minh tưởng kéo ra ngoài. Sau khi ý thức trở về tinh thần chi hải, hắn lập tức liền nhìn đến một màn khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Long cùng Ngân Long là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn chúng đều là một bộ phận huyết mạch của mình ư? Thế nhưng là bọn chúng là thế nào tiến vào bên trong tinh thần chi hải của mình vậy? Tại phía dưới bọn chúng quấy rối, xung quanh tinh thần chi hải của Lam Hiên Vũ thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu tổn hại. Hắn theo bản năng liền muốn kêu gọi Nana lão sư, nhưng hắn phát hiện ý thức của mình căn bản không thể rời đi tinh thần chi hải. Hắn không cách nào liên lạc cùng với bên ngoài. Hắn lại thử nghiệm muốn tỉnh lại thú thần Đế Thiên. Thế nhưng là khí tức màu ám kim thuộc về Đế Thiên Núp ở một góc, không thể động đậy. Thống khổ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, Kim Long cùng Ngân Long tranh đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Trung quanh toàn bộ tinh thần chi hải hắn xuất hiện đạo đạo vết rách. Làm sao bây giờ, ta phải làm gì? Lam Hiên Vũ lúc này vô cùng lo lắng. Trong đầu không khỏi hiện ra khi còn bé phụ thân Lam Tiêu từng nói với hắn, trên thế giới này, người duy nhất có thể hoàn toàn dựa vào chỉ có chính mình. Hắn hiện tại không trùng cậy được vào Nana, cũng không trùng cậy được vào Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt đây? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lam Hiên Vũ cực nhanh tự hỏi, Kim Long cùng Ngân Long kịch liệt tranh đấu. Cái tình cảnh này không phải giống như huyết mạch chi lực lúc trước xảy ra vấn đề ư? Về sau vấn đề huyết mạch của mình đã được giải quyết, mà giải quyết như thế nào vậy? Vòng xoáy ư? Đúng rồi, chính là vòng xoáy. Năng lượng kim ngân song sắc huyết mạch hình thành vòng xoáy, sau đó xoay tròn sinh ra lực ly tâm để bọn chúng sẽ không đụng vào nhau, tự nhiên là sẽ không mang cho mình nguy hiểm. Mà sau đó chân chính giải quyết vấn đề là huyết mạch Long Thần chín màu. Nó để huyết mạch màu vàng kim cùng màu bạc chân chính dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Đúng rồi, trước hết hình thành vòng xoáy mới được. Hình thành vòng xoáy tại bên trong tinh thần chi hải. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cố nén tinh thần chi hải vỡ tan mang tới thống khổ to lớn. Hắn toàn lực ứng phó khống chế nước biển bên trong tinh thần chi hải. Hắn không có cách nào khống chế Kim Long cùng Ngân Long, nhưng tinh thần chi hải lại tại bên trong phạm vi khống chế của hắn. Nước biển bên trong tinh thần chi hải dưới khống chế của hắn miễn cưỡng bắt đầu xoay tròn. Đầu tiên là xoay tròn tại bên ngoài Sau đó dần dần hướng vào phía trong co vào. Quả nhiên nước biển xoay quanh đối với tinh thần chi hải xung kích bên ngoài lập tức giảm bớt mấy phần. Cái này khiến nỗi thống khổ của hắn cũng theo đó giảm bớt mấy phần. Phát hiện này để tinh thần Lam Hiên Vũ đại chấn, hắn vội vàng tiếp tục khống chế tinh thần lực của mình, điều khiển nước biển bên trong tinh thần chi hải tiếp tục xoay tròn, nước biển xoay tròn càng lúc càng nhanh. Kim Long cùng Ngân Long tranh đấu chủ yếu là phát sinh ở khu vực hạch tâm tinh thần chi hải, cho nên Lam Hiên Vũ cũng không có vừa lên liền nếm thử điều khiển nước biển bên trong phạm vi này mà là bắt đầu từ nước biển phía ngoài nhất để nước biển bên ngoài xoay quanh. cứ như vậy, song long sinh ra gợn sóng xung kích liền bị vòng xoáy nước biển không ngừng tiêu trừ và dung hợp. nước biển phía ngoài không ngừng co vào hướng vào phía trong, cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy. kim ngân song long lúc đầu điên cuồng vật lộn tại bên trong tinh thần chi hải, nhưng được lam hiên vũ khống chế phía dưới, chính giữa tinh thần chi hải dần dần rỗng đi. trung quanh là nước biển lượn vòng, ở giữa là trống không. song long vật lộn mặc dù vẫn kịch liệt như cũ, lại không có ảnh hưởng đến nước biển. Nhưng chúng nó đưa tới tinh thần ba động vẫn là cực kỳ mãnh liệt. Lam Hiên Vũ không dám chờ đợi, khi hắn cơ bản đem tinh thần chi hải khống chế lấy, về sau, toàn bộ vòng xoáy lập tức bắt đầu hướng vào phía trong đè ép, thành bại ở một lần hành động này, hắn nhất định phải dựa vào lực ly tâm vòng xoáy, đem Kim Ngân Song Long tách ra, đồng thời để bọn chúng không cách nào lại công kích lẫn nhau. Chỉ có như vậy, tinh thần chi hải của hắn mới có thể ổn định lại, vòng xoáy dần dần thu vào bên trong. Song Long tự hồ cảm thấy, nhưng trận đấu ở giữa chúng nó trở nên càng phát ra kịch liệt, rốt cuộc lực lượng vòng xoáy đã ảnh hưởng đến trên người bọn chúng, một cái chớp mắt kia, thân thể của bọn chúng bắt đầu chịu ảnh hưởng của nước biển dẫn dắt. Tốc độ công kích của đối phương có chỗ giảm bớt, nhưng chúng nó vẫn là quá cường đại, đến mức nước biển của tinh thần chi hải đều không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn chúng. Ý chí Lam Hiên Vũ kiên định khống chế vòng xoáy hướng vào phía trong co vào, nương theo lấy vòng xoáy xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, thân thể song long nhận ảnh hưởng của vòng xoáy càng lúc càng lớn, bọn chúng chiến đấu bắt đầu chậm lại, nhưng chúng nó trở nên càng thêm cuồng bạo. Vẫn như cũ quấy đến khiến tinh thần chi hải không ngừng mà cuồn cuộn. Lam Nhiên Vũ biết, càng là lúc này mình càng là không thể buông lòng. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức trong đại não, không ngừng co vào toàn bộ vòng xoáy, đồng thời khống chế nó kịch liệt xoay tròn, phốc lên một tiếng vang nhỏ tại bên trong tinh thần chi hải. Một sát na kia, Kim Ngân Song Long rốt cục hoàn toàn bị vòng xoáy thôn phệ. Bọn chúng đã ngừng tranh đấu, tại trong nước xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy. Nhưng song long này giống như là có thâm cừu đại hận, chỉ dừng lại một nháy mắt, cho dù là bị vòng xoáy kéo theo lấy xoay tròn, cũng vẫn như cũ có thể xuất thủ, thử nghiệm công kích đối phương. Đến lúc này thống khổ của Lam Hiên Vũ rốt cục giảm bớt trên phạm vi lớn. Kim Ngân song long chiến đấu tại trong nước xoáy, lực công kích đã không lớn bằng lúc trước. Cứ như vậy, trạng thái của Lam Hiên Vũ tự nhiên tùy theo thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lam Hiên Vũ không chút do dự, phân ra một bộ phận ý thức, để thoát ly mình đã hoàn toàn khống chế lấy tinh thần chi hải. Trong nháy mắt chìm vào ngực bên trong vòng xoáy huyết mạch, một vòng quang mang bảy màu được tinh thần lực dẫn động, từ ngực trực tiếp chui vào bên trong tinh thần chi hải. Đối là trước kia Lam Hiên Vũ tuyệt đối không dám làm như thế, bởi vì hắn căn bản không biết đem khí tức huyết mạch dẫn vào tinh thần chi hải sẽ phát sinh cái gì, nhưng hiện tại hắn không thể không làm như thế, bởi vì hắn không có lựa chọn. Song Long chỉ là tạm thời bị hắn khống chế được, hắn cũng không thể một mực khống chế nước biển xoay quanh bên trong tinh thần chi hải, bởi vì tinh lực của hắn là có hạn, mà có thể để cho Kim Ngân Song Long hoàn toàn an tĩnh lại, công nhận lẫn nhau, cũng chỉ có khí tức huyết mạch Long Thần, một vòng quang mang bảy màu chui vào tinh thần chi hải, tại Lam Hiên Vũ khống chế, đâm thẳng nơi trọng yếu của vòng xoáy một đoàn quang mang bảy màu cấp tốc ngưng tụ hóa thành một viên bảo châu bảy màu lập tức song long đang công kích lẫn nhau trong nháy mắt an tĩnh lại bọn nó đều ngây ngốc nhìn lấy bảo châu bảy màu kia ban đầu cảm xúc nóng nảy lập tức trở nên ôn hòa toàn bộ khí tức đều tùy theo trở nên bình tĩnh rất nhiều bên trong tinh thần chi hải vòng xoáy vẫn đang xoay tròn mà trong mắt kim ngân song long này chỉ có bảo châu bảy màu kia không còn gì khác giờ khắc này vòng xoáy dần dần thành hình không cần hắn tận lực khống chế kim ngân song long một cách tự nhiên liền sẽ xoay quanh. Bọn nó xoay quanh bảo châu bảy màu, kéo theo lấy nước biển bên trong tinh thần chi hải xoay quanh bảo châu. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ, đại bộ phận khu vực tinh thần chi hải khôi phục bình tĩnh như ban đầu. Chỉ có chính giữa tinh thần chi hải mới có lóe ra quang mang bảy màu. Bên trong vòng xoáy, Kim Ngân song long vây quanh bảo châu bảy màu, thời gian dần qua bọn chúng cũng nhiễm lên quang mang bảy màu nhàn nhạt, nhạt. Thân thể Lam Hiên Vũ dần dần ổn định lại. Trên trán của hắn, một điểm quang mang bảy màu dần dần sáng lên, hiện lên hình vòng xoáy. Lúc này tinh thần lực hắn đã có bay vọt về chất đúng vậy từ giờ khắc này bắt đầu tinh thần lực lam hiên vũ chính thức tiến vào cấp độ linh uyên cảnh nana có chút thở dài một hơi nhẹ nhàng gật gật đầu nàng có thể nhìn thấy tại ở giữa bên trong vòng xoáy huyết mạch cùng vòng xoáy tinh thần chi hải của lam hiên vũ có một đạo cầu nối màu sắc rực rỡ cầu nối không rộng lại sẽ nối liền cả hai hoàn mỹ cùng một chỗ để bọn chúng có thể tương hỗ câu thông kim ngân song sắc huyết mạch cùng kim ngân song sắc tinh thần chi long có thể câu thông độ dung hợp giữa lam hiên vũ cùng huyết mạch lại đề cao đạt đến cấp độ hoàn toàn mới đây là cơ sở Chân chính bước về phía tầng thứ cao hơn. Lam Hiên Vũ lần này đột phá phát sinh rất đột nhiên, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng không biết đến là, nếu như không phải Nana để hắn buông lỏng 7 ngày, thì đột phá đến linh Uyên cảnh một khắc này hắn rất có thể sẽ gặp phải vấn đề. Linh thức mỏi mệt sẽ để cho hắn không thể khống chế tinh thần lực tốt. Nói như vậy, hắn liền thật sự có nguy hiểm. Đương nhiên nếu như sinh mệnh bị chịu đến uy hiếp, Đế Thiên nhất định sẽ xuất thủ, giúp hắn hoàn thành đột phá. Nhưng dạng này, hắn không phải dựa vào hắn bản thân hoàn thành đột phá. Tất nhiên sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn, đối với tiềm năng cũng sẽ ảnh hưởng tương đối lớn. Tinh thần Chi Hải bình tĩnh trở lại, Lam Hiên Vũ trầm tĩnh lại, dần dần lại về tới trạng thái Minh Tưởng. Vòng xoáy tinh thần Chi Hải cùng vòng xoáy huyết mạch hoàn thành câu thông. Điều này đối với năng lực khống chế huyết mạch chi lực của hắn, thậm chí là sẽ tăng cường mạnh hơn đối với hồn lực. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ một cách tự nhiên từ bên trong Minh Tưởng tỉnh táo lại, còn chưa có mở ra hai con ngươi, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng Bạch Tú Tú đã không ở trong phòng, trong phòng chỉ có chính hắn. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp chảy xuống ở trên người hắn. Quang nguyên tố tại thời khắc này tựa hồ là nồng nặc nhất. Hắn cảm giác tại bên ngoài là một cái thế giới màu sắc rực rỡ, các loại thuộc tính nguyên tố trong không khí xoay quanh, mà chung quanh thân thể hắn chỉ có thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố. Nương theo lấy hô hấp của hắn, nguyên tố chui vào trong cơ thể hắn, lặng yên không một tiếng động được hồn lực hấp thu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như toàn bộ thế giới phía ngoài đều trở nên khác biệt, trở nên càng thêm nhiều màu, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, không cần dùng con mắt đi nhín, hắn cũng có thể cảm giác được tất cả ở đây. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài, hắn cảm giác được bạch tú tú. Trong tay bạch tú tú bưng một chùm nho, đang cho từng quả nho nhét vào trong miệng. Ngay lúc này trong đầu của hắn xuất hiện âm thanh Nana, tỉnh rồi sao, có đói bụng không? Lam Hiên Vũ sững sờ, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được Nana tồn tại. Thẳng đến khi âm thanh Nana vang lên tại bên trong tinh thần chi hải hắn, hắn mới cảm giác được Nana ngay tại bên người bạch tú tú. Nana lão sư thật mạnh Lam Hiên Vũ mở hai mắt ra, theo bản năng sờ lên bụng của mình, thật đói bụng quá. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, tất cả phía ngoài đều đã trở nên bình thường, cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau. Nhìn bằng mắt thường đến thế giới vẫn là như cũ. Hắn ra khỏi phòng, Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái nói: "Ngươi bảo minh tưởng một chút, vậy mà chính là hai ngày hai đêm đó nha." Lam Hiên Vũ sững sờ, "Lâu như vậy ư?" Nana mỉm cười nói: "Ngươi vừa mới đột phá, vững chắc cảnh giới là cần thời gian. Triều sâu minh tưởng cũng là cơ hội tốt hiếm có." Lam Hiên Vũ đột nhiên cười, hắn đương nhiên biết mình đột phá là cái gì. Nana lão sư, về sau liền cứ mỗi ngày cùng ngài đi ra ngoài chơi đùa nghịch đi. Mỗi ngày chơi đùa đều có thể đột phá, con còn tu luyện làm gì? Nana cười nói, con cũng nghĩ thật hay đó nha. Đây là kết quả con cố gắng tu luyện, là linh thức con buông lỏng sau đó mới sinh ra đột phá. Nếu là con tiếp tục chơi không tu luyện, chẳng những sẽ không còn có tiến bộ, chỉ sợ sẽ còn thụt lùi. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng nói, vậy thì thật là tiếc núi. Bạch Tu Tu hướng hắn thè lưỡi ngươi cái này kêu là được tiện nghi còn ra vẻ. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, đi đến bên người nàng ngồi xuống. Thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ tú tú có thể nấu ăn một chút cho ta hay không? Bạch tú tú phục cười một tiếng, xin ngươi đấy. Lúc nào miệng cứ ngọt như vậy. Lam Hiên Vũ trịnh trọng nói, chỉ là đang trình bày một sự thật. Bạch tú tú nhịn không được đập một trưởng ở trên người hắn, tính ngươi thắng đi. Hôm qua liền nấu một nồi gân mãng ngưu, ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Nhìn lấy bọn hắn đùa giỡn, Nana thật rất thỏa mãn cuộc sống ở hiện tại như vậy. Bạch Tú Tú rất chịu khó, từ khi tới nơi này, nàng chủ động gánh chịu nhiệm vụ quét dọn gian phòng trong nhà, cũng không để cho Lam Hiên Vũ giúp nàng. Coi như Lam Hiên Vũ muốn giúp nàng, nàng cũng sẽ ghét bỏ hắn tay chân vụng về. Chỉ chốc lát sau, gân mãng ngưu hầm thơm ngào ngạt liền được bưng lên, còn có một nồi cơm, một bát canh lớn. "Cảm ơn, Tú Tú đẹp nhất vũ trụ." Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, không khách khí bắt đầu gặm lấy gặm để. Nana một bên nhìn hắn ăn cơm, vừa nói, "Các con thời điểm lúc trước tới đây đã nói khiêu chiến thi đấu thì vẫn phải hoàn thành." Một cái là vì cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện một câu trả lời, một cái khác cũng có thể để các con tại trước khi khai giảng tìm về trạng thái tốt nhất. Lam Hiên Vũ một bên ăn một bên hỏi, "Ngày nào vậy ạ?" Nana mỉm cười nói, "Ngày mai đi, ta nói với học viện là được, vẫn là 10 tên đối thủ." "Được ạ." Lam Hiên Vũ lơ đễnh, sau khi tinh thần lực đột phá, hắn cũng nghĩ xem mình đến tụ cùng có biến hóa lớn bao nhiêu. Cùng luận bàn với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chuyện này cũng không có gì, nhưng đang ăn cơm Trong lòng Lam Hiên Vũ liền bắt đầu có một loại cảm giác không muốn. Từ khi hắn tiến vào học viện bắt đầu tu luyện, cũng rất ít sinh sống qua cảm giác gia đình. Một tuần này nhiều thời gian, hắn cùng Bạch Tú Tú, Nana cùng một chỗ, thật sự có một loại cảm giác về nhà, Mười phần ấm áp dễ chịu. Bọn hắn sắp luận bàn cùng học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Cái này mang ý nghĩa là bọn hắn phải sắp rời đi, sửa lai khác học viện sắp khai giảng. Cảm xúc Lam Hiên Vũ biến hóa tự nhiên nhưng mà cũng biểu hiện ra, lấy tu vi của Nana tự nhiên có thể cảm giác được. Nàng lại làm sao bỏ được hai đứa bé này cơ chứ? Nana ôn nhu nói, lão sư sẽ thường xuyên đi thăm các con. Đến lúc đó còn để Tú Tú nấu cơm cho chúng ta, có được không? Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên. Thật không ạ? Nana mỉm cười nói. Lúc đầu ta cũng không có chuyện gì phải làm. Một tháng đi một lần cũng thuận tiện chỉ điểm các con tu luyện. Bạch Tú Tú hưng phấn ôm lấy cánh tay Nana, một mặt vẻ chờ mong. Được, được ạ, con sẽ làm đồ ăn ngon cho người. Con sau khi trở về sẽ học tập thêm mấy món ăn khác. Nàng sớm đã coi Nana như là mẹ của mình, đối với Nana lại cực kỳ thân cận. Nana vuốt ve mái tóc của nàng mà nói, tú tú là ngoan nhất. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút ủy khuất mà nói. Con có chỗ nào không ngoan cơ chứ? Bạch tú tú đắc ý nói, dù sao không có ngoan bằng ta. Nàng một bên nói qua, một bên ôm lấy Nana, đang nhìn Lam Hiên Vũ giống như thị uy. Vì về sau còn có thể ăn món ngon nàng làm, Lam Hiên Vũ cũng chỉ có nhị. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện, lúc này trong học viện đã không có náo nhiệt như ngày thường. Bởi vì nơi này cũng nghỉ, nhưng là cũng không phải là tất cả học viên đều nghỉ. Tại phòng giáo dục học viện, thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy đứng tại trước mặt 10 tên học viên, nghiêm túc phát biểu. Các em đại biểu là Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện. 10 người đấu với 2 người Hơn nữa còn là đối kháng hai tên học viên năm nhất Nếu như thua, chính mình ngẫm lại học kỳ kế tiếp cuộc sống làm sao mà qua nổi Ngô Hân Huy trầm giọng nói tiếp Những ngày gần đây, các em đã nhìn cái video tranh tài lúc trước của hai học viên này Cũng đã quen thuộc năng lực của bọn hắn, chiến thuật tương ứng cũng đều chế định Dựa theo chiến thuật để hành động, cần phải chiến thắng đối phương Đối với các em mà nói, chiến thắng học viên ưu tú của sử lai like khác học viện là vinh quang cả đời Tuyệt đối không nên bởi vì đối phương chỉ là học viên năm nhất liền xem thường bọn họ bọn hắn tại bên trong năm nhất sử lai khắc học viện cũng là nhân tài kỳ xuất, mà lại bọn hắn có thể chiến thắng học viên năm thứ ba của sử lai khắc học viện, tương lai cơ hồ là nhất định có thể tiến vào nội viện sử lai khắc học viện, cho nên các em phải đối mặt là thiên tài đỉnh tiêm của liên bang. nếu ai bởi vì chủ quan mà thua trận tranh tài, hừ hừ, xem ta như thế nào chỉnh đốn? nghe rõ hay không? hiểu rõ? mười tên thiếu niên chăm miệng một lời lớn tiếng đáp ứng. bọn hắn từng người thần thái sáng láng, hiển nhiên đều ở trạng thái tốt nhất. ngày đó nana đem lam hiên vũ cùng bạch tú tú mang đi. Sau đó, Ngô Hân Huy liền đi đến viện trưởng mà cáo trạng, nhưng cáo trạng kết quả tự nhiên là không có kết quả. Thân phận Nana cùng thực lực chân thật, viện trưởng ít nhiều đều biết một chút, một vị cường giả thần cấp mang đi hai tên học viên tính là chuyện gì. Viện trưởng ước gì Nana tham dự nhiều hơn vào công tác dạy học của học viện một chút, phải biết rằng, ngoại trừ Sử Lai like khác học viện ra, toàn liên bang, học viện khác đều không có cường giả thần cấp. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng cái nhìn của Nana đối với học viện, viện trưởng đã sớm đi mời nàng làm lão sư học viện chân chính. Vô luận Nana nói yêu cầu gì, Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện tất nhiên sẽ đáp ứng. Ngày đó Nana chủ động đưa ra tại 10 ngày sau để học sinh của nàng tham gia cuộc khiêu chiến này, viện trưởng đã rất hài lòng. Như thế nào lại trách cứ hoặc là xử lý nàng được đây, huống chi viện trưởng cũng xử lý không được. Đại diễn võ trường của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện là một tòa kiến trúc diện tích lớn nhất trong toàn bộ học viện, dài 200 mét, rộng 150 mét, cao 50 mét. Cả tòa kiến trúc hiện lên hình bầu dục to lớn màu trắng, mái vòm tựa như một cái trứng to lớn, từ chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy. Tòa đại diễn võ trường này được tu sửa qua nhiều lần, tất cả hoạt động trọng yếu của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện đều cử hành ở nơi này. Hôm nay, bên trong tòa đại diễn võ trường này rất thanh tĩnh, nhìn trên đài không có bất kỳ ai, bởi vì học viện đã nghỉ. Trong sân tụ tập mấy chục người, yên lặng chờ đợi. Những người này đều là lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Bọn hắn là đến đây nhìn trận này thi đấu khiêu chiến này. Bọn hắn cũng muốn nhìn học viên Sử Lai Khắc Học Viện thực lực đạt đến trình độ như thế nào. Sử Lai Khắc Học Viện có vượt qua 3 vạn năm lịch sử địa vị của sử lai khác tại trong liên bang hơn một vạn năm chưa từng dao động thậm chí từ trong đi ra mỗi một tên học viên nội viện đặt ở đâu đều là đối tượng muôn người chú ý đều sẽ nhận được thế lực khắp nơi tôn trọng đừng nhìn số lượng học viên sử lai khác học viện hàng năm tốt nghiệp không nhiều nhưng dù chỉ là học viên tốt nghiệp từ ngoại viện cũng là đối tượng được các phương phong thưởng đó là bởi vì học viên có thể tốt nghiệp từ nơi đó thật sự đều là nhân tài đặc biệt ưu tú hai thiếu niên tới này vừa mới tốt nghiệp năm nhất ý vị này là bọn hắn chỉ ở sử lai khác học viện tu luyện học tập một năm mới thời gian một năm liền có thực lực khiêu chiến học viên năm thứ ba ư, càng quan trọng hơn là bọn hắn ngay cả học viên năm thứ ba của Sử Lai Khắc Học viện đều chiến thắng. Đối với một trận kia, phát trực tiếp toàn Liên bang Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng nghiên cứu thật lâu. Sự thật chứng minh, Lam Hiên Vũ phụ trách dẫn đội làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu, nhất là cái vũ khí kỳ lạ kia, không ai cản nổi. Mà lần này đến đây khiêu chiến, trong hai tên học viên Sử Lai Khắc Học viện vậy mà liền có hắn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút thực lực chân chính của Lam Hiên Vũ đạt đến trình độ như thế nào. Vì thế Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện còn làm một chút công tác chuẩn bị đặc thủ. Đứng tại phía trước nhất đám người này là một lão giả ôn hòa vóc dáng không cao, dáng người hình tròn phối hợp cười tủm tìm hai mắt, ai nhìn đều sẽ cảm giác đến hắn sẽ không mang đến bất cứ uy hiếp gì. Vị này chính là viện trưởng đương nhiệm của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Hắn trưởng quản học viện đã 20 năm rồi. Cuộc thi đấu khiêu chiến này bất quá là luận bàn tranh tài ở giữa đệ tử cấp thấp. Vị này vậy mà cũng tới, có thể thấy được Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện coi trọng cỡ nào đối với cuộc thi đấu khiêu chiến này mặc dù thời gian khiêu chiến thi đấu bị Nana rời lại nhưng điều này cũng làm cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện có thêm thời gian làm chuẩn bị thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy đi vào trước mặt lão béo cung kính hành lễ chào viện trưởng viện trưởng cười híp mắt hỏi tất cả chuẩn bị xong chưa đều đã chuẩn bị xong Ngô Hân Huy không có nhiều lời hắn cùng vị lão viện trưởng này quen biết thời gian rất lâu đừng nhìn vị này bình thường luôn luôn cười ha ha nhưng trên thực tế mạnh mẽ vang dội nhất là không thích lải nhải với cấp dưới cho nên hắn dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để trả lời đúng lúc này một bên đại diễn võ trường có ba người đi đến bọn hắn đi vào đại diễn võ trường một khắc này tất cả lão sư nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện ở đây đều có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng lâm thiên đại cũng tại bên trong những lão sư này hắn hôm nay cũng không phải đến xem thi đấu khiêu chiến hắn biết nana hôm nay nhất định sẽ tới cho nên không kịp chờ đợi sáng sớm liền chạy tới chính là muốn nhìn nàng một chút hôm nay nana mặc vào một váy dài màu lam nhạt đơn giản không có cái gì trang trí chính là loại kiểu dáng bình thường nhất là một loại kiểu dáng bảo thủ nhất nàng mặc mộc mạc như vậy nhưng vẫn như cũ là rất đẹp hai tay của nàng rất một người đây là một đôi thiếu nam thiếu nữ cũng không có mặc đồng phục sử lai khác học viện mà là phân biệt mặc một áo phông màu đen phía trên có hình vẽ tương tự sau khi viện trưởng nhìn thấy bọn hắn chủ động ngay đón tiếp lấy các lão sư sau lưng hắn tự nhiên vội vàng cùng một chỗ đuổi tới viện trưởng cười híp mắt nói nana lão sư vất vả cho ngài rồi sau đó hắn nhìn về phía lam hiên vũ cùng bạch tú tú mà nói chào các em ta là viện trưởng diêu lý lâm của nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện Hoan nghênh các em đi vào học viện chúng ta. Lam Hiên Vũ chủ động nói: Chào viện trưởng, em là Lam Hiên Vũ năm nhất của sử Lai Khắc Học Viện. Đây là Bạch Tú Tú đồng học của em. Nana hướng Diêu Lý Lâm gật đầu nói: Vậy thì bắt đầu đi. Được. Lam Hiên Vũ lúc này đã thấy chính giữa diễn võ trường có một tòa đài cao thật lớn. Đài cao là tròn hình, đường kính chỉ sợ vượt qua 50 mươi mét. Trung quanh có hồn đạo khí chuyên môn phòng hộ. Một khi mở ra tự nhiên có thể ngăn cách năng lượng bên trong. Liên ngay cả đài cao cũng rõ ràng có khắc họa hồn đạo pháp trận hẳn là dùng để phòng ngừa mặt đất bị phá hư. Lâm Thiên Đãi xi si mê nhìn lấy Nana muốn đi tới chào hỏi nhưng cuối cùng không có dũng khí. Lam Hiên Vũ nói vậy ta tới trước. Hắn một bên nói qua một bên hướng phương hướng phía đài cao đi đến. Diêu Lý Lâm hướng phía Ngô Hân Huy phất phất tay. Ngô Hân Huy hiểu ý đi đến một bên đi phái học viên tham gia khiêu chiến thi đấu. Trận đấu khiêu chiến đầu tiên bắt đầu. Mấy chục tên lão sư nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện đều đứng tại bên cạnh đài quan sát xem tranh tài. Dư Lý Lâm hướng Nana nói Nana lão sư. Hai đứa bé này đều là học sinh của ngài ư?" Nana gật đầu. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra, nàng không quá ưa thích giao lưu cùng những người khác. Diêu Lý Lâm mỉm cười nói, "Thật sự là danh sư xuất cao độ. Nếu như Nana lão sư nguyện ý, học viên học viện chúng ta sẽ theo ngài chọn lựa. Có cái gì ngài cứ việc nói ra, học viện nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn." Phía sau các lão sư nghe lời này, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Đối với Nana, bọn hắn là ghen ghét không nổi, cái này tựa hồ là một loại tính chất đặc biệt của Nana. Nana nhìn Diêu Lý Lâm một chút, lắc đầu nói sau này xem đi Nana cũng không có trực tiếp cự tuyệt dư lý lâm đã rất hài lòng mỉm cười mà nói tốt tùy thời đợi tin tức của ngài Lam Hiên Vũ lúc này đã leo lên đài tranh tài đi tới giữa đài tranh tài cảm thụ được hồn lực chung quanh ba động hắn lập tức hiểu đài phòng hộ này cường độ là cực cao tinh thần lực hắn đều không thể thăm dò vào mặt đất tinh thần lực hắn thế nhưng là vừa mới đột phá đến linh uyên cảnh có thể thấy được chi phí chế tác cái đài này là không ít đúng lúc này từ đối diện đi tới một thiếu niên gã thiếu niên này dáng người cân xứng cao hơn Lam Hiên Vũ nửa cái đầu, tướng mạo phổ thông, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Nhìn lấy Lam Hiên Vũ, cả người hắn tản mát ra chiến ý mãnh liệt. Lam Hiên Vũ nhìn thiếu niên này giống như là điên cuồng, cười híp mắt nói: "Xin chào, ta là Lam Hiên Vũ." Thiếu niên híp mắt nói: "Vương Chiêm Hàng ta lập tức sẽ cho ngươi biết, Nam nhất khiêu chiến cấp cao là quyết định sai lầm cỡ nào. Cho dù ngươi đến từ Sử Lai Khắc học viện." Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: "Tốt lắm." Lúc này một người lão sư trung niên đã đến trên đài tranh tài, đảm nhiệm trọng tài bổn chàng. Trọng tài nói: Song phương chuẩn bị nhớ kỹ, đây là luận bàn đến điểm thì ngừng. Trọng tài có quyền lực tùy thời kết thúc tranh tài. Lam Hiên Vũ nhìn Trọng Tài một chút, nhìn nhìn lại Vương Chiêm Hàng nói: Ta chuẩn bị kỹ càng rồi nha. Vương Chiêm Hàng cũng gật đầu nói: Chuẩn bị xong. Trọng Tài trầm giọng nói ra, bắt đầu. Hai tay Lam Hiên Vũ nâng lên, trên hai đầu cánh tay tổng cộng có ba cái hồn hoàn, đem toàn thân hắn đều chiếu rọi thành màu tím nhạt nhạt. Vương Chiêm Hàng thân thể chấn động, dưới chân dâng lên bốn cái hồn hoàn, hai tím hai đen, hắn lại có hai cái hồn hoàn vạn năm. Tại lúc hồn hoàn hắn xuất hiện, đồng thời, một cái đại đỉnh cũng theo đó xuất hiện tại trước người hắn, đem thân thể hắn hoàn toàn che lại. Võ hồn Cửu Châu đỉnh, nhìn thấy chiếc đỉnh lớn này, Lam Hiên Vũ lộ ra một tia kinh ngạc. Cái võ hồn này thật sự là rất đặc thù, cho dù tại Sử Lai Khắc học viện, hắn thấy qua bên trong học viên ngoại viện võ hồn cũng không có tồn tại tương tự. Tại chiếc đỉnh lớn kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nồng đậm, thậm chí trọng lực trên đài đều tùy theo phát sinh biến hóa. Vương Chiêm hằng hét lớn một tiếng, "Đỉnh Định Cửu Châu!" Trong chốc lát, một tầng hào quang màu vàng sẫm bỗng nhiên từ trên chiếc đỉnh lớn kia khuếch tán ra trên người hắn hồn hoàn thứ ba lóe sáng vương chiêm hàng vừa lên đến liền sử dụng hồn kỹ vạn năm hắn vừa mới biểu hiện được khí thế bước người thời điểm đối mặt với lam hiên vũ cũng không có chút nào chủ quan liền thi triển hồn kỹ vạn năm đỉnh định cửu châu tại hào quang màu vàng sẫm chứa dọi xuống lam hiên vũ chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống phảng phất có một cỗ lực hút hút vào chính mình để hắn có một loại cảm giác nửa bước khó đi đây là hồn kỹ không chế quần thể người này là hồn sư hệ không chế Lam Hiên Vũ không có vội vã động, mà là yên lặng quan sát. Với hắn mà nói, lần khiêu chiến này cũng là một cái cơ hội tốt tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư học viện mặc dù không thể so sánh cùng Sử Lai Khắc học viện, nhưng cũng là học viện thứ nhất tại thủ đô Liên Bang, tại toàn Liên Bang là đứng đầu. Học viên năm thứ ba có thể được chọn lựa ra dự thi nhất định đều là cực kỳ ưu tú. Cùng tiến hành luận bàn với đối thủ như vậy, có lợi cho Lam Hiên Vũ tăng lên thực lực của mình. Võ Hồn Thiên Kỳ Bách Quái, đối thủ như thế nào cũng có thể gặp được. Lúc này mới trận đầu hắn liền kiến thức đến một loại võ hồn cường đại hiếm thấy đang thi triển hồn kỹ đồng thời điểm điểm quang mang từ chỗ khớp vương chiêm hàng nổi lên ngay sau đó một thân đấu khải màu vàng sẫm liền bao trùm ở trên người hắn lập tức trên người vương chiêm hàng tán phát ra hồn lực ba động rõ ràng trở nên mãnh liệt sau một khắc hai tay của hắn liền đập vào phía trên cửu châu đỉnh cửu châu đỉnh kia lập tức phát ra một tiếng vù vù bắn ra nó bay lên một sát na mà đất ẩn ẩn xuất hiện chín đạo tia sáng màu vàng sâu cạn không đồng nhất tại bên trong tầm mắt lam hiên vũ cửu châu đỉnh nhanh chóng phóng to trong nháy mắt liền đã lớn đến đường kính vượt qua 10 mét đập tới thẳng đến hắn đơn giản thô bạo như vậy ư lam hiên vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ hồn kỹ đỉnh định cửu châu vạn năm cùng đại đỉnh trước mắt này bay lên hô ứng lẫn nhau cả vùng phảng phất đều bị một tầng ánh sáng vàng mênh mông bao trùm mang theo lực hút cường đại không có gì sánh kịp hấp dẫn lấy chiếc đỉnh lớn kia hướng lam hiên vũ đập tới đứng ở đằng xa trên người vương chiêm hàng hai cái hồn hồn thứ nhất và thứ tư đồng thời lấp lánh đây là hồn kỹ cao cấp điều khiển kỹ xảo Tại một cái chớp mắt này, hắn đối với Lam Hiên Vũ không khỏi sinh ra mấy phần coi thường, bởi vì Lam Hiên Vũ mới ba cái hồn hoàn màu tím, bất quá là tam hoàn hồn sư, liền xem như nhất tự đấu khải sư, vô luận tính toán như thế nào, hồn lực cũng sẽ không mạnh hơn chính mình. Đúng lúc này Vương Chiêm Hàng đột nhiên thấy được một vòng màu tím, màu tím tựa như như điện xạ. Lúc này hắn cùng Lam Hiên Vũ cách xa nhau vượt qua 30 mét. một sát na màu tím kia xuất hiện, Vương Chiêm Hàng chỉ cảm thấy trước mắt mình phảng phất có một đôi trong mắt màu tím trong ngáy mắt phóng lại. Vương chim Hàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình phảng phất bị búa tạ hung hăng đập một cái, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai hàng máu mũi chảy ra. Vô luận là trên đỉnh định cửu châu mặt đất hay là cửu châu đỉnh từ trên trời giáng xuống, tại một cái chớp mắt này tất cả đều đã mất đi khống chế. Hồn kỹ vạn năm dưới chân biến mất, cửu châu đỉnh từ không trung rơi xuống cấp tốc thu nhỏ, đã mất đi khóa chặt đối với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ làm cái gì? Hắn sử dụng tuyệt học Đường môn Tử Cực Ma Đổng, một trong 6 đại tuyệt học của Đường môn, Tử Cực Ma Đổng tu luyện độ khó cực cao. Tu luyện từ cực ma đồng cũng là một loại phương thức tu luyện tinh thần lực bản thân. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ tu luyện từ cực ma đồng thời gian cũng không dài. Lúc trước hắn mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện, Đường Chấn Hoa cũng đã nói muốn dẫn hắn gia nhập Đường môn, có thể dùng một chút công huân Đường môn đổi tuyệt học Đường môn, nhưng về sau một mực không có đưa ra thời gian tới làm chuyện này. Lam Hiên Vũ là lúc nào quyết định tu luyện từ cực ma đồng? Chính là sau khi hắn từ tinh cầu tinh linh trở về, bởi vì có thú thần đế thiên dung nhập, tinh thần lực hắn bạo tăng. Khi đó hắn liền suy nghĩ phải nhanh một chút để cho tinh thần lực mình phát sinh biến chất pháp môn để tu luyện tinh thần lực cực ít tử cực ma đồng là tốt nhất trong đó lam hiên vũ không có gia nhập đường môn bởi vì hắn không có thời gian đi kiếm lấy công huân đường môn công pháp tử cực ma đồng này là dùng huy chương đổi tại sử lai khắc học viện sử lai khắc học viện cùng đường môn như thể chân tay tuyệt học đường môn ngoại trừ huyền thiên công đã sớm công khai ra ngoài mấy loại khác như tử cực ma đồng quỷ ảnh mê tung bộ khống hạc cầm long huyền ngọc thủ đều có thể đổi được tại sử lai khắc học viện chỉ có ám khí bách giai nhất định phải gia nhập đường môn sau đó mới có thể học tập lam hiên vũ tu luyện từ cực ma đồng tính toán đâu ra đấy cũng chính là thời gian mấy tháng theo lý thuyết hẳn là năng lực bình thường cũng chính là tiến vào cảnh giới thứ nhất mà thôi nhưng là khi tinh thần lực hắn đột phá đến linh uyên cảnh từ cực ma đồng trực tiếp từ tầng cảnh giới thứ nhất là nhập Phi vượt tới cảnh giới thứ hai là tu di từ cực ma đồng có bốn đại cảnh giới nhập Phi, tu di giới tử và hạo hãn người có khả năng đem từ cực ma đồng tu luyện tới cảnh giới tầng thứ ba có thể đếm được trên đầu ngón tay tu luyện tới cảnh giới tầng thứ hai đều cần 10 năm khổ công hiện tại tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đã đạt đến Linh Uyên Cảnh cái này mang ý nghĩa từ cực ma đồng của hắn có đầy đủ tinh thần lực cường đại ủng hộ tất nhiên có khả năng đạt tới cảnh giới tầng thứ hai Vương Chiêm Hàng tại thời điểm đối mặt với Lam Hiên Vũ đã vô cùng cẩn thận căn cứ bọn hắn nghiên cứu đối với Lam Hiên Vũ lúc Lam Hiên Vũ sử dụng các năng lực đều là có tình trạng hạn chế nhất là thanh đại kích kia cần tại trong cận chiến mới có thể phát huy ra uy lực cửu châu đỉnh của Vương Chiêm Hàng có lực khống chế cường đại có thể tiến hành công kích từ xa có khả năng khắc chế năng lực Lam Hiên Vũ, cho nên Ngô Hân Huy nhìn thấy Lam Hiên Vũ trước tiên ra sân, sau đó Phái Vương Chiêm Hàng là người thứ nhất ra sân, chính là vì khắc chế Lam Hiên Vũ, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ lại vừa lên đến liền dùng đến một cái năng lực trước kia căn bản không có sử dụng qua, chính là tuyệt học từ Cực Ma Đồng của Đường Môn, mà lại uy lực cực lớn. Vương Chiêm Hàng lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tinh thần chi hải suýt nữa bị lực cường đại đánh vào phá tan, trong đầu hắn một trận vang lên ong ong, không cách nào khống chế được võ hồn của mình. Tinh thần lực của hắn kỳ thật cũng không yếu, cũng đã đạt đến linh hải cảnh. Thế nhưng là từ linh hải cảnh bắt đầu, mỗi một cái đại cấp độ tinh thần lực đều là trên lệch một trời một vực. Lực hút dưới chân biến mất, Lam Hiên Vũ chuyển động, trên người hắn bao trùm lấy một mảnh hào quang màu xanh biếc, phảng phất cả người đã biến thành gió. Cửu Châu đỉnh từ trên trời giáng xuống đã mất đi khóa chặt đối với hắn, Cửu Châu đỉnh rơi phía sau lưng hắn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau khi Cửu Châu đỉnh hạ xuống sinh ra khí lãng phảng phất thành trợ lực cho Lam Hiên Vũ, thôi động thân thể của hắn nhảy lên mà ra. 30 mét đối với hồn sư thật sự mà nói là quá gần. Tại bên trong quá trình Lam Hiên Vũ nhảy lên, một cây băng chùy đã ngưng tụ tại trong tay trái hắn. Ngân văn lam ngân thảo vòng lại, bao trùm bàn tay. Thời điểm cây băng chùy mới xuất hiện là màu lam, nó rất nhanh liền bắt đầu dài ra, phía trước vẫn như cũ là màu lam, đoạn giữa lại trở thành màu xanh, phần đuôi thì biến thành màu đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đã đem cái băng chùy ném bắn mà ra. Quay lên một tiếng, phần đuôi băng chùy sáng lên một ngọn lửa, thôi động nó tăng tốc, trong nháy mắt đã đến trước người Vương Chiêm Hàng. Chỉ nghe đương một tiếng vang giòn, băng chùy vỡ vụn, thủy nguyên tố phía trước băng chùy nổ tung, hỏa nguyên tố phần đuôi nổ tung, mà phong nguyên tố ở giữa trong nháy mắt khuếch tán hướng ra phía ngoài. Đông đảo lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện liền thấy một màn này, ở ngực Vương Chiêm Hàng có một cái trùng sáng màu xanh khuếch tán ra phong nguyên tố, lại đem nổ tung hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố bị bọc lại, chỉ thấy hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố co rút lại một chút, sau đó hung hăng va và chạm vào nhau. Quả cầu đỏ lam song sắc nguyên tố trong nháy mắt tại bên trong phong nguyên tố trở nên sáng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong nguyên tố rốt cuộc không chịu nổi năng lượng xung kích bên trong, bỗng nhiên nổ tung lên. Vương Chiêm Hàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy ở ngực có một cỗ đại lực truyền đến, cả người nhất thời bị tạc đến bay lên. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ đã đến trước người hắn cách đó không xa. Vương Chiêm Hàng lúc đầu đã bị tạc bay, nhưng hắn cảm giác đến dưới chân siết chặt. Một cây kim văn lam ngân thảo không biết lúc nào đã quấn quanh ở bên trên chân hắn, thân thể bị mạnh mẽ kéo lại, dừng ở không trung. Lúc này nhất tự đấu khai ở ngực Vương Chiêm Hàng đã bị tạc đến lõm xuống. Nếu như không có đấu khai Vừa nãy hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Lam Hiên Vũ là chỉ có tam hoàn, như là lấy tinh thần lực cường đại, lại thêm thân hòa độ nguyên tố cực cao. Hắn đối với năng lực khống chế nguyên tố lại có thể dùng cảnh giới tam hoàn hồn tôn để cân nhắc ư. Vương Chiêm Hàng bị tác đến đầu óc choáng váng, duy nhất có thể làm chính là thử nghiệm khống chế cửu châu đỉnh ở xa xa bay trở về, nhưng là Lam Hiên Vũ sẽ không cho hắn cơ hội. Tay phải Lam Hiên Vũ bắt lại chân phải Vương Chiêm Hàng, đột nhiên vung mạnh, đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất, dáng người Lam Hiên Vũ cũng không cường tráng, nhưng hắn nắm giữ Kim Văn Lam Ngân Thảo đồng thời có kim cương chi lực luận lực lượng tại năm nhất sử lai khắc học viện vẻn vẹn chỉ kém hơn hoàng kim bỉ mông của tiền lỗi oanh lên một tiếng trên đài phát ra tiếng vang to lớn xa xa cửu châu đỉnh vừa mới bay lên liền lại rơi trên mặt đất phát ra ầm một tiếng trọng tài phụ trách giám sát cũng không khỏi nhắm một con mắt lại cái này là đau đến cỡ nào thiếu niên sử lai khắc học viện kia nhìn thì cười tủm tỉm nhưng ra tay thật là hung ác coi như vương chiêm hàng có nhất tự đấu khải bị quẳng một chút như thế khẳng định cũng không chịu nổi chính như trọng tài nghĩ. Vương Chiêm Hàng đã bị ngã hôn mê rồi, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang lăn lộn, mặc dù nhất tự đấu khải giúp hắn đỡ được không ít lực đánh vào, nhưng hắn vẫn rơi không nhẹ. Lam Hiên Vũ nện lần này, cũng có một chút cảm thụ kỳ dị, hắn cảm giác thấy thời điểm thân thể Vương Chiêm Hàng bị mình nện ở trên mặt đất, mặt ngoài đấu khải một cách tự nhiên liền sẽ xuất hiện một tầng vòng phòng hộ, vòng phòng hộ tương tự với đệm khí, đỡ được phần lớn lực đánh vào, che lại thân thể Vương Chiêm Hàng. Đối phương có đấu khải, thật sự là không công bằng. Lam Hiên Vũ trong lòng nghĩ như vậy, lần nữa đem thân thể Vương Chiêm Hàng vung mạnh lên, dự định đánh tới hướng bên kia. Bất quá, trọng tài không có cho Lam Hiên Vũ cơ hội này. Tên trọng tài kia trong nháy mắt liền vọt tới, ôm chặt lấy Vương Chiêm Hàng bị vung lên, đem hắn đoạt lại từ trong tay Lam Hiên Vũ. Tranh tài kết thúc, Vương Chiêm Hàng bại. Vương Chiêm Hàng bị quật đã mất đi năng lực phản kích, võ hồn đều không cách nào khống chế, đâu còn có thể phản kích. Nếu như lại bị quật mấy lần, hắn mặc dù có nhất tự đấu khai cũng gánh không được. Lam Hiên Vũ cười híp mắt gật gật đầu, cảm ơn lão sư khóe miệng trọng tài co giật một chút, nhìn lấy mắt to xinh đẹp, cười tươi như hoa thế kia, lại ra tay ác độc như vậy. Đối với kết quả như vậy, Dư Lý Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như học viên ưu tú nhất năm nhất Sử Lai Khắc học viện ngay cả một trận đều không thắng được, vậy hắn cũng không có tư cách trở thành tài năng xuất chúng bên trong bạn cùng lứa tuổi ở Sử Lai Khắc học viện. Xuất Thủ Quả quyết, trong nháy mắt nắm chặt thời cơ cùng nhược điểm của đối phương. Điều này là bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, học sinh của chúng ta phần lớn còn tiến hành diễn luyện tại bên trong thế giới đấu la thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến chân chính, xem ra phương diện này phải tăng cường, diễn luyện bên trong thế giới đấu la nhìn qua cùng thực chiến chân chính không có gì khác biệt, cũng là thủ đoạn gì đều có thể dùng, còn không cần lo lắng thụ thương, nhưng trên thực tế cũng là bởi vì sẽ không chân chính thụ thương, mới thật sự thiếu rất nhiều thứ trong chiến đấu đấu thực tế, cùng chiến đấu chân thực là không giống nhau. Dù sao hồn sư tại sau khi bị thương, phản ứng cũng sẽ cùng lúc trước khi bị thụ thương khác nhau trời vực. Thực lực của Vương Chiêm Hàng cùng Lam Hiên Vũ thực lực có chênh lệch lớn như vậy ư? Hiển nhiên không phải làm học viên ưu tú năm thứ ba, Vương Chiêm Hàng vô luận là tại võ hồn hay là tại hồn kỹ đều rất lợi hại. Thế nhưng là tại phương diện kinh nghiệm thực chiến, hắn chuyên lịch hơn nhiều so với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trải qua nhiều cuộc chiến đấu, thậm chí ngay cả như tinh cầu tội ác nơi có nguy hiểm tính mạng đều đã đi qua. Thời điểm đối đối mặt thủ, hắn đầu tiên làm chính là tỉnh táo quan sát, tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Nhất là tại dưới tình huống chưa quen thuộc võ hồn đối phương, hắn sẽ không trước tiên xuất thủ, mà là sẽ chờ đợi thời cơ. Phương diện năng lực khác của Vương Chiêm Hàng đều rất cân đối. Năng lực còn có thể ở trình độ nhất định khắc chế Lam Hiên Vũ, nhưng là Lam Hiên Vũ chính là bằng vào phương diện ưu thế tinh thần lực trong nháy mắt thay đổi thế cục, thậm chí ngay cả Tiêu Hao cũng không lớn, hắn căn bản còn không có dùng hồn kỹ trực tiếp va chạm với Vương Chiêm Hàng, liền đã chiến thắng đối phương. Các vị lão sư đứng sau lưng Diêu Lý Lâm không có lên tiếng, không có người nào sẽ nói trận chiến đấu này không công bằng, đây là tranh lệch kinh nghiệm thực chiến. Đổi tại chính thức trên chiến trường, kết cục của Vương Chiêm Hàng cũng chỉ có một cái. Thời điểm Vương Chiêm Hàng đi xuống đài, thân thể còn có chút lay động, bên kia Lam Hiên Vũ đã xuống đài. Lam Hiên Vũ cũng không tiếp tục chiến đấu, cũng không có nói không dùng nghỉ ngơi. Hắn cứ như vậy cười híp mắt đi xuống đài, đi vào trước người Bạch Tú Tú, đưa tay vỗ tay cùng nàng. Bạch Tú Tú đi đến trên đài, Lam Hiên Vũ thì tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía đài tranh tài. Nana chỉ sờ đầu Lam Hiên Vũ, cũng không nói gì. Bạch Tú Tú lên đài, tóc dài ở sau ót trải thành đuôi ngựa, lộ ra xinh xắn đáng yêu. Bên kia võ đài, 9 tên học viên khác đại biểu cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện giờ khác này biểu cảm đều trở nên ngưng trọng lên vừa rồi một trận tranh tài kia bọn hắn đều thấy rõ từ bắt đầu đến kết thúc chỉ một phút đồng hồ đúng vậy vương chiêm hàng ngay cả một phút đồng hồ đều không có chống nổi bốn cái hồn kỹ đã dùng hai cái còn không có đưa đến ảnh hưởng liền đã thất bại mà lại trận đấu này cho bọn hắn ảo giác đối phương cũng không có mạnh như vậy chỉ là bọn hắn cũng không biết lam hiên vũ sẽ còn có tử cực ma đồng mà thôi nhưng bọn hắn đều là học sinh ưu tú tự nhiên đã hiểu rồi đây chỉ là một loại che giấu Lam Hiên Vũ đồng dạng không có hiện ra nhiều thực lực, mà hắn hiện ra một cây băng trì quả thực là để cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc nào một cây băng trì uy lực vậy mà to lớn như hồn đạo pháo như vậy, ngay cả nhất tự đấu khải của Vương Chiêm Hàng đều bị nổ cho lõng xuống. Cũng chính là một chút kia, chỉ để quyết định thắng bại song phương. Lam Hiên Vũ đi xuống trên đài đổi người. Bạch Tú Tú không có giống Lam Hiên Vũ, trên mặt Tiếu Dung sắc mặt của nàng rất bình tĩnh. Lúc trước trận vượt cấp khiêu chiến kia, Bạch Tú Tú liên thủ với Lam Mộng Cầm bố trí băng vụ. Nhìn qua cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng trên thực tế điều đó là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại học viên của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, ai dám xem thường nàng đây? Một nữ học viên được thầy chủ nhiệm Ngô Hân Huy điểm danh, leo lên tranh tài đài, nàng nhìn qua 15 16 tuổi. Con gái tại giai đoạn 13 tuổi đến 16 tuổi này, biến hóa cũng không phải là đặc biệt lớn, cho nên nàng kia nhìn qua cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Bạch Tú Tú. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Băng Mộng Tuyết, xin chỉ giáo. Sử Lai Khắc Học Viện, Bạch Tú Tú, tiên chỉ giáo sau phương báo danh tính trọng tài nhấc tay ra hiệu tranh tài bắt đầu băng mộng tuyết hai mắt nhắm lại bốn cái hồn hoàn cấp tốc từ dưới chân dâng lên cùng lúc đó một bộ nhất tự đấu khải màu băng lam tùy theo nổi lên nàng cao hơn bạch tú tú nửa cái đầu cũng là một cô nương xinh đẹp một mái tóc dài màu băng lam rất có cá tính thời điểm nàng phóng xuất ra bốn cái hồn hoàn ba tím một đen một đôi trong mắt ngoại trừ con ngươi ra lại biến thành màu băng lam hai tay nàng tại hai bên thân thể nâng lên tiếng phượng hót dẻo rất cùng tiếng long ngâm to rõ lại đồng thời vang lên lấy nàng thân thể làm trung tâm trong không khí thế mà xuất hiện rất nhiều băng tinh những băng tinh này hóa thành băng hoa bay múa trong không khí đây là hồn kỹ băng thuộc tính cùng tương tự với bạch tú tú không hề nghi ngờ nàng cũng học viên được nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện chọn ra sau khi đã nghiên cứu năng lực của bạch tú tú muốn lấy băng thuộc tính của nàng để khắc chế băng thuộc tính của bạch tú tú võ hồn băng mộng tuyết cũng rất đặc thù tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng là đứng đầu võ hồn nàng cũng không phải thật sự là long phượng mà là băng tinh long phượng đây cũng không phải là song sinh võ hồn mà là một cái võ hồn võ hồn băng tinh long phượng này chính là biến dị mà thành băng mộng tuyết ban đầu võ hồn băng thuộc tính sau khi trải qua hai lần giác tỉnh tại dưới tình huống đặc thù để võ hồn có khí tức long phượng tại thời điểm chiến đấu nàng có thể thi triển có khí tức long phượng kèm theo băng thuộc tính để công kích tại trong lịch sử toàn bộ hồn sư giới đây đều là võ hồn độc nhất vô nhị phải biết loại võ hồn độc nhất vô nhị này hiện tại đã rất ít xuất hiện chỉ có biến dị mới có thể xuất hiện tay phải bạch tú tú nâng lên tại bên người một cây băng mâu trong lòng bàn tay ngưng kết thành hình cùng so sánh với khí thế lường lẫy của băng mộng tuyết động tác của nàng liền đơn giản hơn nhiều hai tay băng mộng tuyết cùng lúc chỉ hướng bạch tù tú, tú bên tay trái băng tinh lập tức ngưng kết thành một con băng phượng hoàng chiều cao 2 mét bên tay phải băng tinh ngưng kết thành một con băng long long phượng đồng thời đánh tới hướng về phía bạch tù tú, tú trên người băng phượng hoàng thiêu đốt lên hỏa diễm màu lam kỳ dị đây chính là băng tinh long phượng thuộc tính đặc biệt băng phượng âm hỏa nó nhìn qua là hỏa diễm lại là thuộc tính lạnh mà lại vô khổng bất nhập mặt ngoài băng long bên kia thì hiện ra một tầng lân phiến màu băng lam cực kỳ dày. đây là một loại thuộc tính đặc biệt khác gọi là băng long lân giáp. băng phượng âm hỏa chủ công kích, băng long lân giáp chủ phòng ngự, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. hồn kỹ thứ nhất của băng mộng tuyết là triệu hoán băng phượng, cùng hồn kỹ thứ hai là triệu hoán băng long, uy lực cực lớn. đối mặt một long một phượng này, bạch tú tú cũng không có thi triển hồn kỹ cường đại gì, nàng chỉ là vừa xảy bước ra, đón bọn chúng xông tới. băng phượng trên không trung mở ra hai cánh dừng lại, hướng bạch tú tú phun ra một ngụ băng phượng âm hỏa. Băng Long thì kề sát đất mà đi, thân thể to con vọt tới Bạch Tú Tú, đối mặt Khâu Trung phun tới Băng Phượng Âm Hỏa. Bạch Tú Tú hé miệng, một đoàn xương trắng từ trong miệng nàng phun ra. Xương trắng trên không trung bồng bình lại hóa thành một đóa băng liên hoa. Lúc Băng Phượng Âm Hỏa phun tại bên trên băng liên hoa, âm hỏa không có tiêu tán, nhưng bị kia băng liên hoa chặn. Băng mâu đến từ hồn kỹ thứ nhất của Bạch Tú Tú, Băng không Chế Nguyên Tố, mà một ngụm xương mù thì là hồn kỹ thứ hai Băng Triều của nàng, không chỉ Lam Hiên Vũ đối với khống chế hồn kĩ ngày càng cao. Bạch tú tú cũng thế, nàng cũng là đệ tử Nana, đồng dạng am hiểu khống chế hồn kỹ bản thân. Cùng lúc đó, hai chân bạch tú tú hướng về phía trước trượt đi, tránh đi va chạm với băng long ở dưới chân mình. Đối mặt cái đuôi băng long to lớn quét ngang mà đến, nàng nhanh như tia chớp đâm ra băng mâu trong tay, đưa lên một tiếng giòn minh, lân giáp bên trên băng long bị tạc ra mảng lớn vụn băng. Cái đuôi băng long nhìn qua cường thế vô cùng lại bị băng mâu mảnh khảnh một điểm thế mà dừng lại. Đúng lúc này thân thể bạch tú tú xoay một cái, hai con ngươi trong chốc lát trở nên thâm thúy tay trái đánh vào trên đầu băng long bạch tú tú khẽ quát một tiếng Bạo băng phượng âm hỏa trước băng liên hoa cùng đầu băng long đồng thời bị oanh trúng trong nháy mắt vỡ thành vô số vụn băng hồn kỹ thứ ba của bạch tú tú chính là băng bạo thuật đầu của băng long trong nháy mắt bị tạc nát một nửa bên kia băng phượng âm hỏa cũng bị nổ bay tán loạn băng bạo thuật uy lực lớn như thế không chỉ có băng mộng tuyết là võ hồn hai lần thức tỉnh bạch tú tú cũng giống như vậy luận thuộc tính băng bạch tú tú dùng qua băng thần tịnh đế liên từng có võ hồn hai lần giác tỉnh lại dùng qua thiên tử quả tăng lên huyết mạch, làm sao có thể yếu hơn người khác. Mũi chân bạch tú tú điểm nhẹ trên mặt đất, một đoàn xương trắng đột nhiên từ dưới chân nàng phun ra. Trong chốc lát, cả người nàng liền như là bay ra khỏi nòng súng, như đạn pháo liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Băng Mâu trong nháy mắt đã đến trước người Băng Mộng Tuyết, Hồn kỹ thứ hai sử dụng băng triều để tăng tốc. Lần biến hóa này thật sự là quá đột nhiên, mà càng làm cho Băng Mộng Tuyết cảm thấy khiếp sợ lạ. Nàng nắm giữ võ hồn băng thuộc tính biến dị, trong nháy mắt này vậy mà cảm nhận được rét lạnh rét lạnh đến từ băng màu. nàng lúc này còn muốn né tránh cũng đã không kịp. chắp tay trước ngực, hồn hoàn thứ ba quang mang nở rộ. tiếng long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời vang lên. toàn bộ băng nguyên tố trong không gian nháy mắt này phảng phất đều chấn động. hồn kỹ thứ ba, long phượng hòa minh. ngay sau đó hồn hoàn thứ tư cũng theo đó lấp lánh. hồn kỹ thứ tư, long phượng trình tường. nhưng là ngay tại lúc nàng đem hai cái hồn kỹ thứ ba, thứ tư liên tiếp thì triển ra. đồng thời, một đôi mắt to lớn thâm thúy hiển hiện tại phía sau bạch tú tú. tất cả đều dừng lại bao gồm băng tinh long phượng sông tới cũng bao gồm long phượng hòa minh mà rung động băng nguyên tố trong chốc lát thời không phảng phất đều bị đông cứng băng mâu trong tay bạch tú tú chính là ở trong nháy mắt này vững vàng dừng ở phía trước cổ họng băng mộng tuyết trọng tài đã lách mình đi tới gần nhưng tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh thời điểm thâm lam ngưng thị xuất hiện liền ngay cả vị trọng tài này thực lực cường đại động tác đều xuất hiện đình trệ trong nháy mắt nếu như bạch tú tú thật sự muốn giết băng mộng tuyết hắn căn bản không kịp cứu viện lúc này trọng tài phát hiện băng mộng tuyết đứng ở nơi đó cả người đã biến thành một bức tượng băng, trên người bịt kín một tầng băng tinh óng ánh sáng long lanh, trọng tài giật nảy cả mình, phải biết, võ hồn băng tinh long phượng của băng mộng tuyết cơ hồ là thuộc tính băng mạnh nhất của toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, nhưng nàng lại bị đông cứng, đây là chênh lệch bên trên cấp độ, ý vị này là võ hồn băng thuộc tính của Bạch Tú Tú có cấp độ cao hơn nhiều. Bạch Tú Tú thu hồi băng mâu, phía sau hiển hiện quang ảnh hư ảo, trong không khí hàn ý trong nháy mắt thối lui, tựa như là đều bị nàng rút đi, trên người băng mộng tuyết băng tinh biến mất theo. Thân thể nàng lung lay, rút lui hai bước, tại trọng tài nâng đỡ mới không có ngã sấp xuống. Đã nhường rồi, Bạch Tú Tú có chút hành lễ, quay người lui ra phía sau. Cứ việc Băng Mộng Tuyết còn có nhất tự đấu khải, nhưng ở một cái chớp mắt kia, nhất tự đấu khải của nàng cũng không có khả năng chống đỡ được công kích như vậy của Bạch Tú Tú. Một khi bị đâm trúng, đấu khải lõm xuống cũng có thể đâm xuyên cổ họng của nàng. Băng Mộng Tuyết sắc mặt tái nhợt, lúc này thân thể của nàng cũng bởi vì rét lạnh vô cùng lúc trước mà có chút run rẩy. Nàng gượng gạo cười cười, quay người đi xuống đài hai trận tranh tài đều kết thúc rất nhanh. Viện trưởng Diêu Lý Lâm đứng tại dưới đài than nhẹ một tiếng. đây chính là tranh lệch. tại trong mắt mấy người khác của Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư học viện, hai tên học viên ra sân đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. nhưng tại trong mắt Diêu Lý Lâm dạng cường giả này xem ra, đây rõ ràng chính là tranh lệch thực lực. vì cái gì không phát huy ra toàn bộ thực lực, là bị đối phương áp chế đến không phát huy ra được. Bạch Tú Tú đi đến bên người Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục tiêu hao hồn lực lúc trước. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Ngươi sử dụng băng chiều càng ngày càng tuyệt nha. Bạch tú tú hừ một tiếng. Dù sao thu thập ngươi không có vấn đề gì. Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng hồn kỹ thứ ba băng bạo thuật cùng hồn kỹ thứ tư thâm lam ngưng thị của bạch tú tú là rất mạnh. Nhưng chỉ có lam hiên vũ quen thuộc nàng nhất mới biết được. Tại dưới tình huống không cân nhắc năng lực khác. Bên trong bốn cái hồn kỹ của bạch tú tú, hồn kỹ trọng yếu nhất nhưng thật ra là băng chiều. Chỉ có băng chiều mới là căn nguyên thay đổi khuôn đường chiến pháp của nàng. Vừa rồi tăng tốc chỉ là một loại sử dụng rất cơ bản trong đó mà thôi. Băng chiều mới là cái hồn kỹ hạch tâm chân chính bên trong bốn cái hồn kỹ. Sau mỗi trận đấu bọn hắn có thể nghỉ ngơi nửa giờ, cho nên Lam Hiên Vũ không có chút nào sốt ruột, cũng không có nói trước ý nghĩ bắt đầu trận tiếp theo. Tranh tài không chỉ là so đấu thực lực, cũng là so đấu tố chất tâm lý. Giờ khác này bên kia Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn đạo sư học viện, tám tên học viên ưu tú của năm thứ ba còn chưa có ra sân, bọn hắn thần sắc nghiêm trọng hơn, bọn hắn cũng không có lòng tin như ban đầu. Có khả năng ra sân tại vòng thứ nhất đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ như là vương chiêm hàng cùng băng mộng tuyết thua thật sự là quá nhanh thậm chí đều không thể tiêu hao nhiều hồn lực của đối phương như vậy những người thì sao tám người khác liền có thể mạnh hơn bọn họ ư xử lai khắc học viện thật sự rất mạnh thời điểm ý nghĩ này xuất hiện tại trong óc tám tên học viên còn lại liền chứng minh lòng tin của bọn hắn đã bị đả kích thật lớn nana không có đánh giá cho bọn hắn chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh họ trên thực tế hai trận tranh tài này cũng không cần đánh giá quá nhiều giống như diêu lý lâm nghĩ như vậy không phát huy ra thực lực cũng là bởi vì thực lực bản thân không đủ Vương Chiêm Hàng cùng Băng Mộng Tuyết Thiên Phú đều là rất tốt, võ hồn cũng rất mạnh. Thế nhưng là bọn hắn đối với năng lực khống chế bản thân trình độ quá thấp, tố chất tâm lý cũng không tốt lắm. Đối mặt với thế công cường đại của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tu Tú, Tú, bọn hắn một chút liền luống cuống. Cứ như vậy, bọn hắn còn thế nào có khả năng chiến thắng đối thủ đây? Trái lại, kinh nghiệm chiến đấu của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tu Tú, Tú phong phú hơn nhiều lắm so với bọn hắn. Đối với trình độ năng lực khống chế bản thân cũng cao, không chỉ có thắng, mà lại chỉ bỏ ra tiêu hao nhỏ nhất liền đã thắng. Dư Lý Lâm nhìn về phía Nana, hai mắt nhắm lại, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn tựa hồ là suy nghĩ hiểu được thứ gì đó, cất bước đi hướng Nana bên này. Cảm giác được hắn đến, Nana theo bản năng nhìn sang. Dư Lý Lâm rất khách khí nói: "Nana lão sư, có thể nói chuyện một chút hay không?" "Được." Nana gật đầu, đi theo Dư Lý Lâm đi đến một bên. Dư Lý Lâm tán thán nói: "Nana lão sư, ngài dạy nên học sinh thật sự là quá ưu tú. Hôm nay 10 trận đấu này, bọn hắn nhất định có thể cho học sinh của chúng ta mở rộng tầm mắt." khiến bọn chúng có thể nhận ra khuyết điểm của mình. Ngài xem, học viên của học viện chúng ta có vấn đề ở nơi nào? Nana nói, đối với năng lực khống chế bản thân cùng khai phát không đủ. Nàng dùng vấn đề quan trọng nói ngắn gọn nhất. Diêu Lý Lâm rất tán thành mà nói, không sai, ngài nói quá đúng. Hiện tại vô luận là học viện chúng ta hay là các học viện khác, kỳ thật chú trọng nhất vẫn là tăng lên ở phương diện hồn lực, cùng với lựa chọn hồn linh như thế nào để dung hợp ra hồn kỹ cường đại. Nhưng trên thực tế, năng lực cường đại tới đâu cũng phải biết dùng mới được. Phương diện này chúng ta thật sự là kém đến quá xa cùng sử lai khắc học viện Theo ngài, sử lai khắc học viện là như thế nào làm tốt một điểm này Nana nghĩ nghĩ nói, chính là cạnh tranh Mỗi người đều cần cố gắng tranh thủ Mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện Mới có thể không bị đào thải Đây là một câu dài nhất Nana nói với hắn Diêu Lý Lâm nói Nana lão sư, hai tên học sinh này của ngài Cho dù là tại sử lai khắc học viện cũng là người nổi bật Ta cũng rất thưởng thức bọn hắn Tại phương diện dạy học cùng phương diện tài nguyên chúng ta khẳng định là xa xa không bằng sử lai like khác học viện nhưng chúng ta lệ thuộc trực tiếp liên bang ở minh đô gần như tất cả con cái của các đại nhân vật chỉ cần có thể giác tỉnh võ hồn cũng sẽ học tập ở học viện chúng ta cơ hồ mỗi một học viên đều có bối cảnh rất mạnh cho nên liên bang cho chúng ta tài nguyên vẫn là vô cùng sung túc ta nghĩ đưa tặng cho hai đứa bé này một điểm lễ vật ngài xem có được hay không lễ vật ư nana sừng sốt một chút diêu lý lâm nhẹ gật đầu thành khẩn nói chỉ là một chút lễ vật nhỏ liên bang gần nhất mới nghiên cứu ra một loại hợp kim đặc thù Loại hợp kim này có một chút đặc tính của kim loại thần cấp, đương nhiên khẳng định là không bằng kim loại thần cấp. Hai tên học sinh này của ngài có lực chiến đấu cá nhân mạnh như thế, tương lai nhất định sẽ đi lộ tuyến song giáp lưu. Liên bang mới nhất nghiên chế loại hợp kim này, thích hợp nhất để chế tác cơ giáp, có thể để cơ giáp có năng lực chữa trị bản thân rất mạnh, gần như có thể làm được vĩnh viễn không mài mòn, cho dù là hư hao rất nghiêm trọng, đều có thể tự động khôi phục. Chỉ cần hạch tâm pháp trận không xấu, cơ giáp liền có thể tiếp tục sử dụng. Học viện chúng ta được đặc phê phân đến một chút là liên bang cho cá nhân ta. Ta nghĩ đưa cho hai đứa bé này một người 10 kg. Chỉ cần tại thời điểm bọn hắn chế tác cơ giáp, sử dụng kim loại cấp độ thiên đoán trở lên, ở trong đó trộn lẫn vào loại hợp kim này, liền có thể để phẩm chất cơ giáp tăng lên trên diện rộng. Ta biết học viên của ngoại viện sử lai khác học viện tiến vào năm thứ tư, liền sẽ đi chấp hành một chút nhiệm vụ đặc thù, sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định. Dạng cơ giáp này hẳn là có thể bảo chứng an toàn tốt hơn cho bọn hắn. Bên trong đôi mắt đẹp của Nana lần thứ nhất toát ra kinh ngạc bọn hắn là không thể nào gia nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện được." Diêu Lý Lâm mỉm cười nói, "Không cần bọn hắn gia nhập, chỉ là đơn thuần là quà tặng. Bọn hắn ưu tú như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng coi là học viện chúng ta kết một thiện duyên cùng bọn hắn đi." Nana nhíu mày, nhìn thật sâu Diêu Lý Lâm một chút, ngữ khí khôi phục bình thản, "Hôm nay 10 học sinh này, sau này mỗi tuần có thể cùng ta học tập một ngày." Diêu Lý Lâm trong lòng giật mình, Nana không tranh quyền thế, không chỉ có thực lực sâu không lường được, tâm trí cũng tuyệt đối là cực cao. Chính mình chỉ là biểu đạt thiện ý, nàng lập tức hiểu ý tứ chính mình mà lại đáp ứng. Sự thật chứng minh, phán đoán của mình là chính xác. Diêu Lý Lâm vẫn luôn đang quan sát Nana. Hắn vừa rồi liền phát hiện Nana nhìn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tu Tú, Tú, ánh mắt giống như là nhìn con của chính mình vậy. Cái này khiến hắn hiểu được hai đứa bé này đối với Nana có tầm quan trọng như thế nào. Hắn biết rõ, Nana loại cường giả tầng thứ này tuyệt không phải là chính mình dùng lời nói cùng lợi ích có thể đánh động. Nhưng nếu như quan tâm tới người quan trọng của nàng, nói không chừng sẽ có chút hiệu quả. Chỉ ít có thể không để cho nàng bài xích học viện. Cho nên Dư Lý Lâm vừa mới đưa ra muốn đưa ý kiến tặng lễ vật cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, cũng là hạ tiền vốn lớn. Hắn không nghĩ tới Nana thật đúng là đáp ứng. Dư Lý Lâm vui mừng quá đỗi. Cảm ơn, tạ ơn ngài, đây thật là quá tốt rồi. Ta sẽ tuyên bố, sau này ngài chính là viện trưởng danh dự của học viện chúng ta, ngài thấy thế nào. Nana khoát khoát tay nói, không cần, ta chỉ lên lớp, không cần cái tên tuổi gì. Dư Lý Lâm nói, được, đều nghe ngài, nếu như ngài có gì cần nhất là ở phương diện tài nguyên thì cứ việc nói. Sau khi Nana hơi chút tự hỏi nói, vậy ta liền muốn một cơ giáp có khả năng tiến hành phi hành trong không gian, có khả năng phi hành đường dài. Dư Lý Lâm sững sờ, kỳ thật hắn không nghĩ tới Nana sẽ thật đưa ra yêu cầu như vậy. Cơ giáp có khả năng phi hành đường dài tại không gian cũng không phải đồ vật bình thường, cũng không phải là cái chủng loại tác chiến bình thường trong không gian. Bình thường khi tác chiến trong không gian, cơ giáp chủng loại kia chỉ có thể tác chiến thời gian ngắn ở trong vũ trụ. Sau khi tác chiến liền cần trở lại trên chiến hạm bổ sung năng lượng. Nhưng cơ giáp có thời gian phi hành dài ở trong vũ trụ, bản thân liền phải có năng lực hấp thu năng lượng tự chủ để duy trì động lực, mà lại cần cường giả đến điều khiển, chân chính là cơ giáp thần cấp, không phải tất cả cơ giáp thần cấp đều có thể phi hành đường dài ở trong vũ trụ, nhưng có khả năng phi hành đường dài ở trong vũ trụ, nhất định là thần cấp cơ giáp. Dư Lý Lâm nói, Nana lão sư, cái này hẳn là có thể, nhưng ngài cần cho ta một chút thời gian. Thần cấp cơ giáp có khả năng phi hành đường dài cần vì ngài đo thân thể mà làm, đồng thời cũng cần điều phối một chút tài nguyên. Nana thản nhiên nói: "Tốt, không vội, trong vòng hai năm chuẩn bị cho tốt là được. Ta có thể giúp các ngươi thiết kế tứ tự đấu khải, làm phí tổn chế tác cơ giáp. Thiết kế tứ tự đấu khải ư? Tim của Diêu Lý Lâm đập thình thịch. Tứ tự đấu khải sớm đã không phải tầng thứ đấu khải tối cao, nhưng vẫn cũ là cường giả thần cấp trở xuống đều muốn có. Nhưng là hắn cũng chỉ tâm động một nháy mắt, liền lập tức nói: "Không cần, không cần, ngài là lão sư học viện, chỉ cần dạy bảo học sinh là được rồi. Cơ giáp xem như học viện cho ngài phúc lợi, cũng coi là một bộ phận tiền lương đi." các lão sư khác nếu là nghe được lời này của hắn sợ rằng sẽ ghen ghét không thôi. lúc nào mà phúc lợi học viện tốt đến như thế, có thể cấp cơ giáp thần cấp ư. dư lý lâm là người thông minh, một vị rất có thể là cường giả thần cấp tồn tại trong học viện. còn trọng yếu hơn nhiều so với thiết kế tứ tự đấu khải cho học viện. nana nhìn hắn một cái, gật đầu. vậy cứ như vậy đi. tạ ơn. nana một lần nữa đi đến bên người lâm hiên vũ cùng bạch tú tú, dư lý lâm cũng trở về đến phía trước các lão sư. dư lý lâm vẫn còn có chút đau lòng, hắn bỏ ra đại giới thế nhưng là tương đối lớn vô luận là loại kia hợp kim hay là một thần cấp cơ giáp đều có giá trị không nhỏ ngoại trừ nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện ra thật đúng là không có mấy cái học viện cầm ra được nhưng kết quả hai trận trận đấu vừa rồi là nguyên nhân diêu lý lâm cuối cùng hạ quyết tâm kỳ thật hắn đã sớm muốn nana dạy học hắn cùng chiến thần điện quan hệ rất tốt bên trong chiến thần điện có người ám chỉ qua với hắn vị này là cường giả thần cấp rất cường đại trước mắt đã biết có cường giả thần cấp chấn giữ học viện thì chỉ có ở sử lai khác học viện nếu như nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng có một vị cường giả thần cấp tọa chấn thì ý vị như thế nào? mang ý nghĩa là nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện rất có thể siêu việt chỉ sau sử lai khắc học viện, trở thành học viện mạnh thứ hai của liên bang. dư lý lâm làm 20 năm viện trưởng, có thần cấp cường giả tọa chấn vẫn luôn là nguyện vọng của hắn. hắn muốn để cho nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện tại trong lịch sử liên bang lưu lại một trang nổi bật, cho nên hắn liều lĩnh đầu tư, tài nguyên lại chân quý thế nào chết đi cũng là hết. cường giả thần cấp mới là tài nguyên sống lớn nhất nửa giờ đã không sai biệt lắm. Lam Hiên Vũ sớm đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Hắn lần nữa đứng lên chuẩn bị đi lên đài tranh tài. Dư Lý Lâm tại sau khi ngắn ngủi đau lòng, lúc này đã buông lỏng nhiều. Hiện tại hắn cân nhắc chính là phải cùng 10 tên học viên hôm nay tham gia trận đấu này ký một bản hiệp ước lâu dài, nhất định phải đem bọn hắn lưu tại học viện. Không chỉ là để bọn hắn tương lai học tập mấy năm tại học viện, còn có rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp, học viện cũng sẽ cho bọn hắn tài nguyên sung túc nhất. Lam Hiên Vũ tự nhiên không biết trong thời gian ngắn ngủi này phát sinh nhiều chuyện như vậy lần nữa đi đến võ đài tranh tài hắn hoạt động một chút thân thể của mình năm ngón tay trái rung động rất nhỏ cảm thụ được thủy hỏa gió ba loại nguyên tố nhảy lên tại đầu ngón tay vừa rồi cây băng chủy kia là hắn khởi ý ngưng kết mà thành sau khi tinh thần lực đạt tới linh uyên cảnh năng lực khống chế nguyên tố của hắn tăng cường rất nhiều trước kia hắn cũng có thể gượng gạo dùng ra ba loại nguyên tố tổ hợp dung hợp kỹ nhưng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền phóng xuất ra cần thời gian chuẩn bị nhưng vừa rồi chỉ một chút kia hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền thành công. Mặc dù chỉ là quy mô công kích nhỏ, nhưng hắn đối với nhận biết nguyên tố phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa ngân văn lam ngân thảo của hắn mang tới năng lực khống chế nguyên tố đã rất cường đại. Đúng lúc này đối thủ của hắn cũng đã đi lên, nhưng đi lên là hai người, hai thiếu niên giống nhau như đúc. Lam Hiên Vũ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trọng tài, trọng tài nói: "Bởi vì hai tên học sinh này am hiểu liên thủ tác chiến, đồng thời có võ hồn dung hợp kỹ, cho nên có thể xin các ngươi tiến hành một trận luận bàn hai đối hai hay không?" Lam Hiên Vũ gật đầu, không có vấn đề vị này trọng tài vẫn là rất phúc hậu chỉ ra đối thủ bọn hắn nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ dưới đài bạch tú tú đứng người lên đi lên tranh đài lam hiên vũ quay đầu nhìn về phía nàng bạch tú tú véo hắn một cái lam hiên vũ ủy khuất mà nói ngươi vì cái gì càng ngày càng bạo lực thế này hả bạch tú tú thấp giọng nói liền muốn khi dễ ngươi thế nào ai bảo ngươi không cho người ta một loại cảm giác không có hảo ý lam hiên vũ nháy mắt to ta oan uổng quá mà bạch tú tú nói còn cãi ư sau đó nàng lại véo cánh tay lam hiên vũ một chút Đối diện hai tên thiếu niên đều là dáng vẻ 15 16 tuổi, mặc dù không có dáng vẻ đẹp mắt như Lam Hiên Vũ, nhưng tướng mạo cũng coi là đã trên trung đẳng. Hai người đều là một mái tóc ngắn màu đen, trong mắt màu đen sáng rực linh động, dáng người cân xứng, thon dài, thân cao cùng Bạch Tú Tú không sai biệt lắm. Bọn hắn mặc đồng phục màu trắng của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Nam Cung Lạc Lạc. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, Nam Cung Y Lăng. Xin chỉ giáo. Nghe hai người tên gọi bọn họ, Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Các ngươi là nữ sinh ư? Nam cung Lạc Lạc cùng Nam cung Y Lăng cảm thấy có chút im lặng. Nam cung Y Lăng nói: "Nam, chúng ta là nam. Thời điểm chúng ta ra đời, cha ta bởi vì bận rộn công việc không thể hầu ở bên người mẹ ta. Mẹ ta tức giận, liền cho đặt tên nữ cho chúng ta, đồng thời đã đăng ký khai sinh tại Liên Bang." Nam cung Lạc Lạc cười khổ nói: "Gặp được phụ mẫu không đáng tin cậy, chúng ta có thể làm sao? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng." Lam Hiên Vũ nhịn không được cười ra tiếng, nghĩ thầm: "Hai người này ngược lại là rất thú vị, không có việc gì, các ngươi dáng rất thật đẹp mắt." Mặc vào nữ trang cũng được, khóe môi Nam Cung Y Lăng venh lên, muốn nói cũng phải nhìn cẩn thận, ngươi thật giống như càng đẹp mắt hơn một chút đây, cùng nhau mặc nữ trang nha, âm thanh bạch tú tú từ bên cạnh bay tới, ư cùng nhau mặc đi, ta cũng rất chờ mong như vậy. Lam Hiên Vũ nghiêm trang quay đầu nhìn về phía trọng tài, trọng tài, bắt đầu đi, bọn hắn có phải nói quá nhiều rồi hay không? Trọng tài cũng rất bất đắc dĩ, các ngươi đây là lên đài thể hiện ư, bắt đầu đi. Một tiếng bắt đầu này trọng tài này mới nói ra, huynh đệ Nam Cung liền động Hai người lúc đó cũng nói chuyện phiếm, nhưng thủ thế là không có chút nào chậm. Trên người nam cung y lăng sáng lên, ba tím một đen bốn cái hồn hoàn xuất hiện. Sau đó hắn đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ, tốc độ nhanh chóng cùng Thuấn Di không có gì khác biệt. Lam Hiên Vũ thậm chí chỉ cảm thấy trước mặt kim quang lóe lên, cảm giác tê liệt mãnh liệt liền từ toàn thân truyền đến. Kỳ thật hôm nay trận luận bàn này, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú là thua thiệt, bởi vì đối thủ biết võ hồn bọn hắn, đối với năng lực của bọn hắn là có phán đoán nhất định nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết hôm nay phải đối mặt đối thủ võ hồn là cái gì. đây cũng là nguyên nhân hai trận đấu trước bọn hắn đều không ngay đầu tiên xuất thủ mà là trước tiên quan sát võ hồn đối phương. nam cung huynh đệ quả nhiên vẫn là cho thấy năng lực ngoài dự liệu. tuyệt đại đa số hồn sư tại thời điểm đối mặt với loại đối thủ song bào thai này đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là bọn hắn nhất định có võ hồn dung hợp kỹ cường đại. tựa như huynh đệ huyền vũ thuận của sử lai khắc học viện nam cung y lang ngoài dự liệu là vượt lên trước động thủ mà lại tốc độ cực nhanh lấy tinh thần lực của lam huyền vũ đều kém chút không có đổi tới cũng may mắn tinh thần lực của Lam Hiên Vũ đủ mạnh cho nên tại một nháy mắt Nam Cung Y Lăng phát động hắn vẫn là làm ra phản ứng lân phiến màu vàng kim trong nháy mắt bao trùm toàn thân đồng thời mặt ngoài lân phiến màu vàng kim trong nháy mắt hóa mặt kính trở nên vô cùng loè sáng Kim Văn Lam Ngân Thảo hồn kỹ thứ nhất Hoàng Kim Long Thể hồn kỹ thứ hai Kim Long Bá Thể điện quang chói mắt lượn lờ trong nháy mắt liền bao lấy Lam Hiên Vũ Hoàng Kim Long Thể có lực phòng ngự cực mạnh đồng thời có thể tăng cường toàn phương vị năng lực của Lam Hiên Vũ. Kim Long Bá thể thì có thể để lực phòng ngự của hắn trong nháy mắt tăng lên chí ít gấp 2, ngăn cản được công kích của đối phương, đồng thời đem một bộ phận công kích của nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Điện quang chói mắt để cả người Lam Hiên Vũ nhìn qua giống như là đang phóng điện ra bên ngoài. Loại cảm giác dị thường này rung động lòng người, nhưng hắn giờ phút này thân thể run lên, bị điện giật đánh trúng dừng lại một cái chớp mắt. Lúc này hắn liền đánh giá ra võ hồn của Nam cung Y Lăng hẳn là tia chớp hay là cùng loại với tia chớp. Bên kia, âm ầm một âm thanh vang lên một đạo sấm sét từ trên tay nam cung lạc lạc bổ ra, hắn đồng dạng có ba tím một đen bốn cái hồn hoàn, sấm sét bổ tới thẳng đến bạch tú tú. bạch tú tú tay phải đánh ra băng triều phun trào, lập tức một màn quỷ dị xuất hiện, băng triều bị sấm sét nổ tung, nhưng sấm sét không thể bổ tới trên người nàng. bạch tú tú không có đi công kích nam cung lạc lạc, mà là vung vẩy hai tay, vô số băng châm bắn ra, bao trùm hướng nam cung y lăng cũng ngưng hướng nam cung lạc lạc. một kích của nam cung y lăng làm tê dại lam hiền vũ, nhưng động tác không có dừng lại nửa phần cả người hắn hóa thành một đạo điện quang hư ảo từ đầu đến cuối không rời bên người Lam Hiên Vũ. Cho dù là tại dưới tác dụng của Hoàng Kim Long Thể cùng Kim Long Bá Thể, cảm giác trận tê liệt vẫn như cũ hạn chế Lam Hiên Vũ hành động để hắn không cách nào phản kích. Bang châm đến chung quanh thân thể hắn, tại điện quang lượn lờ phía dưới cũng nhao nhao bị lệch phương hướng, phảng phất bị một cỗ lực hút kéo theo, không cách nào rơi ở trên người hắn. Bên kia, dưới chân Nam Cung lạc lạc hồn hoàn thứ tư đe nhánh phát sáng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể hắn đột nhiên đều biến thành màu tím lam sấm xét vô cùng mãnh liệt cứ như vậy từ trong cơ thể hắn bắn ra nhưng cũng không khuếch tán mà là để thân thể của hắn biến thành một cái lôi cầu thật to cái lôi cầu này còn đang không ngừng mà biến lớn Bang châm tới gần cái lôi cầu này trong nháy mắt liền tan rã không cách nào tới gần nửa phân võ hồn của nam cung y lăng là tia chớp võ hồn của nam cung lạc lạc là sấm xét hai tay nam cung lạc lạc nâng lên trong lòng bàn tay đều bắn ra hai đạo sấm xét đánh về phía bạch tú tú sấm xét kia cường độ cực cao lực bộc phát siêu cường bạch tú tú một bên lui lại một bên phun ra băng vụ để hóa giải công kích nhưng vẫn là bị sấm xét mạnh mẽ vô cùng áp bách đến lui lại. đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện nam cung y lăng rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng trên người nam cung lạc lạc tụ tập sấm xét khổng lồ lại đột nhiên phân ra một đạo banh kích thẳng đến lam hiên vũ chính là điện dẫn sấm xét hồn kỹ vạn năm tụ tập sấm xét là cường hãn cỡ nào nhìn lôi linh chiến cổ của nguyên ân huy huy liền biết điểm này hồn kỹ thứ tư của nam cung lạc lạc tên là sấm xét trận vực là một cái hồn kỹ lĩnh vực cực kỳ hiếm thấy cái hồn kỹ này của hắn không thể trực tiếp công kích, nhưng lại có thể không ngừng mà hấp thu lôi nguyên tố trong không khí cho mình sử dụng. Thời gian hấp thu càng dài, uy năng cũng liền càng lớn. Thẳng đến khi bản thân hắn không cách nào khống chế được mới thôi. Năng lực của nam cung y lăng cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau. Năng lực của nam cung y lăng lấy khống chế làm chủ, là hồn kỹ hiếm thấy dùng tia chớp đi khống chế. Nam cung y lăng theo đuổi là tốc độ cực hạn, thông qua tốc độ cực hạn cùng tia chớp dẫn dắt, hình thành lực hút cực lớn. Lại thêm tia chớp tê liệt ảnh hưởng, phối hợp sấm sét trận vực phát động công kích không có gì thích hợp bằng, xâm xét trận vực một khi tích xúc năng lượng xâm xét đến trình độ Nam cung Lạc Lạc cũng vô pháp khống chế, khi đó hồn kỹ hắn nhất định phải giải trừ, nhưng ở dưới tác dụng tia chớp Nam cung Y Lăng dẫn dắt, năng lượng xâm xét liền sẽ không ngừng bị dẫn xuất ra, tản mất một bộ phận, hóa thành công kích của hắn, ngược lại có thể để xâm xét trận vực của Nam cung Lạc Lạc kéo dài thời gian càng dài. Huynh đệ bọn họ cũng không phải là không phối hợp, mà là dùng cách thức phối hợp càng thêm xảo diệu. Cho dù là Nana, thấy cảnh này cũng không khỏi khẽ vuốt cằm, cùng so với hai tên trước Kinh nghiệm chiến đấu của huynh đệ này muốn xuất sắc hơn nhiều. vô luận là phương diện phối hợp hay là kinh nghiệm thực chiến đều mạnh hơn không ít. mắt thấy sấm sét liền muốn oanh kích trên người Lam Hiên Vũ. đúng lúc này Bạch Tú Tú đột nhiên bạo phát, băng chiều ngăn trở công kích sấm sét đánh tới nàng. đồng thời nàng vừa xảy bước ra đã đến bên người Lam Hiên Vũ, tay phải chậm rãi đánh ra. bàn tay của nàng nhìn qua đánh ra rất chậm, nhưng ở một cái chớp mắt, toàn bộ võ đài tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Nam Cung Y Lăng ban đầu nhanh như thiểm điện, nhưng lúc này thân ảnh mơ hồ của hắn trở nên rõ ràng. Sấm sét sắp anh kích tới cũng tựa hồ trở nên trì hoãn. Một cái chùm sáng màu tím đen tại trong lòng bàn tay bạch tú tú nở rộ ra, cấp tốc biến lớn hóa thành một cái vòng xoáy lớn. Nam cung y lăng bị cưỡng ép dẫn dắt ngã xuống mấy bước, liền ngay cả đạo sấm sét cũng bị hút vào trong vòng xoáy. Tiếng long ngâm trầm thấp tại bên người bạch tú tú vang lên. Sấm sét bị hút vào vòng xoáy, sắc mặt của hắn cũng có trắng ra một chút, nhưng là trung quanh thân thể hắn tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm. Tựa hồ tia sáng trung quanh đều bị vòng xoáy màu tím đen thôn phệ lĩnh vực thôn phệ là năng lực thiên phú của thâm uyên ma long thân là một trong chân long còn sót lại càng là hung thú cường đại thành danh vài vạn năm thực lực của ma hậu mạnh có thể nghĩ đơn thuần bàn về sức chiến đấu nàng thậm chí còn tại phía trên phỉ thúy thiên nga bích cơ chỉ là tu vi của nàng không cao bằng bích cơ cũng không trọng yếu giống như bích cơ đối với thế giới hồn thú mà thôi mặc dù nàng còn chưa có thực sự trở thành hồn linh của bạch tú tú như là trải qua thiên tử quả kích thích đối với huyết mạch huyết mạch của nàng đã cơ bản đã dung nhập bên trong huyết mạch của bạch tú tú khiến huyết mạch ma hồn đại bạch sa của bạch tú tú sinh ra tiến hóa biến dị để cho bạch tú tú một cách tự nhiên liền có năng lực thiên phú của nàng cái lĩnh vực thôn phệ này không phải là hồn kỹ mà là nguồn gốc từ tiến hóa huyết mạch võ hồn phát sinh một lần biến dị liền đã tương đối hiếm thấy mà bạch tú tú kinh lịch hai lần lần thứ hai càng là ngay cả huyết mạch đều biến dị tiến hóa cho nên năng lực của nàng không chỉ có bốn cái hồn kỹ đơn giản như mặt ngoài kia vậy đúng lúc này lam hiên vũ đã động một tiếng long âm trầm thấp vang lên Một cỗ khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra, hai tay của hắn đồng thời đẩy ra, cự long màu vàng kim tựa như thức tỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra, tại bên trong tiếng long ngâm sục sôi, lao thẳng về phía Nam cung Y Lăng. Bản thân tốc độ của Nam cung Y Lăng nhanh vô cùng, thế nhưng là tại lĩnh vực thôn phệ trước mặt, hắn không cách nào thể hiện ra ưu thế tốc độ của mình. Trên người hồn hoàn thứ tư lấp lánh, thân thể Nam cung Y Lăng lập tức trở nên hư ảo, hóa thành điện quang màu vàng. Nơi xa sấm sét trận vực trên người Nam cung lạc lạc cũng bộc phát đến cực hạn tương hỗ dẫn dắt hóa điện nhập lôi điện quang đột nhiên lóe lên nam cung y lăng cưỡng ép tránh thoát thôn phệ lĩnh vực trong nháy mắt bay đến hướng sấm sét trận vực của nam cung lạc lạc lam hiên vũ phóng thích ra kim long theo sát mà đi đây chính là kim long thăng thiên nana lúc trước dạy bảo hắn trải qua những năm này luyện tập hắn sớm đã có thể thuần thục thi triển kim long thăng thiên tại thời điểm cùng đồng bạn tác chiến cùng nhau là hắn muốn phụ trợ đồng bạn đồng thời hắn là chỉ huy của đoàn đội rất ít khi chân chính xuất thủ lúc này hắn dùng ra kim long thăng thiên nana khẽ vuốt cầm đối với không chế một chiêu này hắn cuối cùng là có một chút thành tựu thiếu sót duy nhất chính là hồn lực mà thôi thân thể nam cung y lăng hóa thành tia chớp trong nháy mắt dung nhập bên trong trận vực sấm sét trong chốc lát sấm sét trận vực hào quang tỏa sáng nam cung lạc lạc đột nhiên lên không ban đầu sấm sét trận vực màu tím lam trong khoảnh khắc biến thành màu vàng tím lôi điện quấn giao cùng một chỗ âm thanh bạch tú tú vang lên cẩn thận là võ hồn dung hợp kỹ cùng lúc đó nàng chật lách người đến bên người lam hiên vũ cả người nàng đều trở nên hư ảo phía sau tách ra một cái bóng mờ. Hư ảnh kia nhìn qua vô cùng to lớn, giống như giống như núi cao. Rõ ràng là một con cá mập to lớn, chỉ là trên người cá mập mọc đầy vảy rồng màu tím đen. Đây là sản phẩm của huyết mạch tiến hóa, Thâm Uyên Ma Long Đại Bạch Sa. Vảy rồng màu tím đen bao trùm toàn thân bạch tú tú, liền ngay cả tóc dài của nàng đều tại một cái chớp mắt này biến thành màu tím đen chính là lực lượng huyết mạch. Vảy rồng màu tím đen cùng hòa lẫn với lân phiến màu vàng kim trên người Lam Hiên Vũ. Âm thanh nam cung lạc lạc, Nam cung Y Lăng đồng thời vang lên, lôi điện giao oanh. Ngay sau đó một đạo lôi điện to như thùng từ trên trời giáng xuống, oanh kích thẳng đến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, Kim Long tại trước mặt lôi điện cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành kim quang tiêu tán, hai tên tứ hoàn thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa còn là loại lấy công kích làm chủ, lực bộc phát lôi điện mạnh nhất, uy năng nhất định không kém hơn một kích toàn lực của Lục Hoàn Hồn Đế, từ đầu đến cuối, Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng đều không phóng thích đấu khải. cũng không phải là bọn hắn không nghĩ, mà là bởi vì bọn hắn còn chưa có đấu khai. Bọn hắn vẫn luôn chuyên chú vào tu luyện cùng chiến đấu thực tế. Tại bên trong toàn bộ học viên năm thứ ba của Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, bọn hắn là năng lực thực chiến mạnh nhất. Dựa theo kế hoạch của học viện, ban đầu nhiệm vụ hai người phía trước chủ yếu nhất là thăm dò thực lực của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Đồng thời để bọn hắn xuất hiện một chút tiêu hao, mà Nam Cung huynh đệ chính là dùng để kết thúc cuộc thi đấu khiêu chiến này. Bạch Tú Tú vừa định đến trước người Lam Hiên Vũ, đi ngăn cản lôi điện dao oanh có uy lực kinh khủng này, nhưng eo nàng lại bị một cây Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy nàng bị Lam Hiên Vũ kéo về phía sau. Sau đó Bạch Tú Tú liền thấy một màn kỳ dị. trong hai tay Lam Hiên Vũ đều bắn ra một cây Lam Ngân Thảo. Kim Văn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt chui vào mặt đất, mà bên trên Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì lóng lánh tia sáng kỳ dị. mặt ngoài Ngân Văn Lam Ngân Thảo hiện ra một tầng sương mù, sương mù kịch liệt dao động. hai loại quang mang màu xanh cùng màu lam giao thế lập lòe Ngân Văn Lam Ngân Thảo phía trước kịch liệt xoay tròn, để sương mù màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây trên không trung biến thành một đoàn. sau đó liền đón nhận lôi điện to lớn, oanh lên một tiếng toàn bộ võ đài đều trong nháy mắt lóe sáng một chút. Sau đó tất cả mọi người liền thấy một màn quỷ dị vô cùng. Lam Hiên Vũ toàn thân run rẩy, trên người điện quang lấp lóe. Nhưng quang mang càng sáng hơn chính là sương mù màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Sương mù màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lúc này đã biến thành màu tím. Nhưng lôi điện này cũng không hề hoàn toàn oanh kích trên người Lam Hiên Vũ, mà là quỷ dị vô cùng bị Ngân Văn Lam Ngân Thảo hướng phía dưới, lại thông qua Kim Văn Lam Ngân Thảo bị dẫn xuống mặt đất. Lam Hiên Vũ bị điện giật toàn thân run rẩy. Trên người vảy màu vàng kim có tiết tấu rung động, đem tuyệt đại bộ phận dòng điện đều ngăn cách bên ngoài, làm cho không cách nào xâm lấn vào trong. Cái này cũng được ư? Dưới đài Diêu Lý Lâm nhìn ngây người. Lam Hiên Vũ cái này, ai cũng nhìn hiểu, chính là dẫn điện. Hắn đang đem năng lượng lôi điện dẫn xuống mặt đất. Nhưng vấn đề là, đối mặt loại với lôi điện lực bộc phát mạnh như thế, muốn truyền điện, nói nghe thì dễ, chỉ riêng ngăn cản liền đã rất khó. Sau khi kéo dài mười mấy giây, uy lực lôi điện giao anh đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nam cung Lạc Lạc cùng Nam cung Y Lang trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn sắc mặt tái nhợt từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Ai nha, điện giật chết ta, Lam Hiên Vũ bị điện giật đến đứng nguyên tại chỗ, quang mang trên người thậm chí có sương mù nhàn nhạt, nhạt toát ra, nhưng nương theo lấy quang mang màu lam nhàn nhạt, nhạt phóng thích, hắn rất nhanh liền không có việc gì. Bạch Tú Tú sau lưng Lam Hiên Vũ phun ra băng triều, trong nháy mắt phóng tới đối diện, nàng lần nữa thi triển Thâm Lam Ngưng Thị, đem Nam cung huynh đệ đang vào trạng thái hư nhược định trụ lại, không đợi nàng xuất thủ lần nữa, Trọng tài đã ngăn ở trước mặt Nam Cung Huynh Đệ. Trên thực tế, lôi điện giao oanh chưa thể có tác dụng, Nam Cung Huynh Đệ cũng đã thua. Tại bên trong kế hoạch ban đầu, võ hồn dung hợp kỹ cường đại là trực tiếp đánh bại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, chẳng ai ngờ rằng lại bị Lam Hiên Vũ một người cản lại. Lam Hiên Vũ há miệng run rẩy từ trên đài nhảy xuống, thời điểm rơi xuống đất, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, nhưng khuôn mặt hắn là vui vẻ hưng phấn, chạy đến trước mặt Nana hỏi: "Nana lão sư, có được 80% hay không?" Nana khẽ vút cằm Mỉm cười nói, không sai biệt lắm có 80%. Bọn hắn đều không có hạ thấp âm thanh của mình, cho nên các lão sư của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng có thể nghe được, nhưng bọn hắn đều không hiểu ra sao, cái gì là 80%? Lam Hiên Vũ nói là hắn đối với trình độ khống chế nguyên tố, hắn có khả năng đem năng lượng lôi điện giao oanh mạnh mẽ như vậy dẫn đi, bằng vào chính là năng lực khống chế đối với nguyên tố. Vừa rồi quá trình hắn đem dẫn điện xuống mặt đất kỳ thật chia làm hai bộ phận, dẫn cùng truyền đi, muốn dẫn dắt lôi điện, biện pháp tốt nhất tự nhiên là dùng lôi điện bởi vì chỉ có thời điểm lôi điện đụng chạm cùng lôi điện mới sẽ không bộc phát. Lam Hiên Vũ nắm trong tay ba loại nguyên tố tự nhiên là không có lôi điện. Hắn khống chế ba loại nguyên tố theo thứ tự là thủy, hỏa, đó. Lôi điện kia là như thế nào sinh ra? Chính là do ma sát sinh ra. Ma sát gây ra dòng điện. Lam Hiên Vũ làm chính là lợi dụng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đối với năng lực khống chế nguyên tố, mô phỏng ra hiệu quả ma sát sinh điện, tạo thành lôi điện trong phạm vi nhỏ nhưng độ áp suất cao. Sau đó tiến hành dẫn dắt. Mà cây Kim Văn Lam Ngân Thảo kia tự như là một cây dây dẫn kim loại. Đem lôi điện truyền xuống mặt đất, đem tuyệt đại bộ phận uy lực lôi điện giao oanh dẫn đi. Cái này nói đến đơn giản, trên thực tế là cực kỳ khó khăn. Muốn bằng vào lực khống chế bản thân đối với nguyên tố, trong nháy mắt lấy gió, nước hai loại nguyên tố chế tạo ra lôi điện. Nói nghe thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó. Cho nên Lam Hiên Vũ thật sự làm được, sau đó mới có thể ngay lập tức đi hỏi Nana trình độ đối với khống chế nguyên tố là đạt đến 80% hay chưa. Hắn từ Nana nơi đó nhận được đáp án khẳng định, phải biết Nana đối với khống chế nguyên tố không thể quen thuộc hơn.